Tôi hiểu là ông đang gọi từ Paris, Pháp, phải không? Một chút gì ngờ vực trong giọng nói của người đàn ông. Đúng như vậy, thưa quý ông Caron. Tin tức đi nhanh quá, người phóng viên nói, lặp lại đúng như lời cô Tiếp Tân. Trên Internet, Flamen nói lơ đãng và thêm, có một đoạn video trên YouTube. Ông hoàn toàn chắc chắn rằng phải có những đoạn video quay hiện trường ở Ojai trực tuyến. Ông quay nhìn chằm chằm vào quán cà phê Internet. Từ nơi ông đứng, ông có thể nhìn thấy khoảng 6-7 cái màn hình, mỗi cái hiển thị một trang web bằng một thứ ngôn ngữ khác nhau. Tôi được giao viết một đoạn cho trang văn hóa và nghệ thuật của báo chúng tôi. Một trong những biên tập viên của chúng tôi đã đến thăm thành phố xinh đẹp của các bạn thường xuyên và đã mua vài mảnh thủy tinh đẹp không ngờ tại những cửa tiệm đồ cổ trên đường Ojai. Tôi không chắc là ông biết nó, cửa tiệm chỉ bán gương soi và đồ thủy tinh, Flamen nói thêm. Tiệm đồ cổ Witcherly, Michael Caron nói ngay, tôi biết rõ nó, tôi e là nó đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ. Flamen cảm thấy nghẹt thở, Hecate đã chết bởi vì ông đã mang hai đứa trẻ sinh đôi vào vương quốc bóng tối của bà. Bà phù thủy Endor cũng cùng chia sẻ số phận của Hecate sau. Ông làm thông cổ họng và khó nhọc nuốt xuống. Và người chủ, bà Witcherly, bà ta có... Bà ấy khỏe, anh chàng phóng viên nói. Và Flamen cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm cuốn giạt người ông. Tôi vừa ghi được lời phát biểu của bà. Bà đang ở trong một tình trạng tinh thần rất tốt đối với người có cửa tiệm vừa bị nổ tung như vậy. Anh chàng cười lớn, rồi thêm. Bà ấy nói rằng khi ông từng sống lâu như bà đã sống, thì không có gì làm ông ngạc nhiên được nữa. Bà ấy vẫn còn ở đó à Flamen hỏi, có kiềm chế sự háo hức trong giọng mình. Liệu bà ấy có muốn phát biểu với một tờ báo Pháp không ạ Xin báo với bà ấy, tôi là Nicolas Manmarency. Chúng tôi đã từng nói chuyện một lần trước đây. Tôi chắc bà ấy sẽ nhớ tôi. Ông thêm. Tôi sẽ hỏi. Tiếng nói nhòe đi và Flamen nghe tiếng người phóng viên lớn tiếng gọi Dora Wichterli trong âm thanh nền. Ông cũng nghe tiếng không biết bao nhiêu cảnh sát. Lửa cháy và còi xét cứu thương, những tiếng la yếu ớt hơn và tiếng khóc của những người gặp tai nạn. Và tất cả là lỗi của ông. Ông lắc đầu nhanh. Không, đó không phải do lỗi của ông. Việc này do đi làm. Đi không biết đến khả năng ước đoán. Hắn đã tiêu dụi hầu hết London vào lòng đất năm 1666, đã phá hủy hầu hết San Francisco năm 1906. Và bây giờ đã làm trống rỗng những bãi tha ma quanh Ojai. Không còn nghi ngờ gì, đường phố bửa bãi đầy những xương và thân thể. Nicholas nghe tiếng nói tắc nghẽn của anh chàng phóng viên, và rồi tiếng chiếc điện thoại di động được trao tay. Quý ông Manmuransi! Dora nói một cách lịch sự bằng thứ tiếng Pháp rất chuẩn. Chào bà, bà bình an vô sự chứ? Giọng Dora rơi xuống thành tiếng thì thầm, và chuyển sang một dạng tiếng Pháp cổ xưa không thể hiểu được, Đối với bất cứ người nghe trộm hiện đại nào Không dễ gì giết được tôi đâu Bà nói nhanh Đi đã bỏ trốn rồi Bị chém, bị thâm tím mình mẩy Bị đánh như tử Và rất rất đau khổ Tất cả bên ông an toàn hết chứ Skatat cũng vậy chứ Skatty an toàn Tuy nhiên chúng tôi đã có một cuộc chạm trán với Niccolo Machiavelli Vậy là hắn vẫn còn quanh quần ở đó Đi hẳn phải thông báo cho hắn Niccolas Machiavelli nguy hiểm hơn ông tưởng đó Thậm chí hắn còn xảo quyệt hơn cả đi Bây giờ phải nói nhanh lên Bà vội vã thêm tay phóng viên đang có vẻ nghi ngờ Anh ta có thể nghĩ rằng Tôi cung cấp cho ông một câu chuyện Hay hơn câu chuyện tôi cho anh ta Ông muốn gì nào Tôi cần bà giúp Dora Tôi cần biết ai là người tôi có thể tin cậy được Ở Paris Cần phải đưa bọn trẻ ra khỏi những con phố Chúng nó mệt lử rồi Hừm Đường dây kêu lốc bốc với tiếng giấy sột soạt. Ngày lúc này, tôi không biết ai ở Paris. Nhưng tôi sẽ tìm ra. Bà nói chắc chắn. Ở đó là mấy giờ rồi? Ông lướt nhìn chiếc đồng hồ và tính toán nhanh. 5 giờ 30 sáng. Hãy đến tháp FN. Có mặt ở đó khoảng 7 giờ sáng và chờ trong vòng 10 phút. Nếu tôi có thể tìm được ai đó đáng tin cậy, tôi sẽ bảo họ gặp ông ở đó. Nếu ông nhận ra không có ai đến, thì... Ông hãy trở lại vào lúc 8 giờ Rồi 9 giờ Còn nếu không có ai ở đó vào khoảng 9 giờ Thì hãy biết rằng Ông không tin được ai ở Paris hết Và ông sẽ phải tự xoay sở lấy Cảm ơn bà Dora Ông nói êm à Tôi sẽ không quên món nợ này Không có nợ nần gì giữa bạn bè với nhau Bà nói Ồ, Nicholas Cố gắng giữ cháu gái tôi Đừng có gặp phiền phức gì nhé Tôi sẽ cố hết sức Flamen nói Nhưng bà biết cô ấy thích gì, dường như cô ấy thích kéo chuyện phiền phức vào mình. Nhưng ngày bây giờ, cô ấy đang trông chừng hai đứa nhỏ sinh đôi trong một tiệm cà phê cách đây không xa lắm. Ít nhất, cô ấy cũng không thể dính líu vào chuyện phiền toái nào đó được. Tác phẩm Pháp sư, chương 10. Ska Thát cao chân, đè lòng bàn chân lên mặt ngồi của cái ghế và đẩy mạnh Cái gây gỗ trượt chéo trên sàn nhà và lao vút vào hai viên cảnh sát ngay lúc họ vừa đẩy cánh cửa ra. Họ đổ sầm xuống đất, radio bay khỏi tay của một người, rùi cui cũng vang khỏi tay người kia. Cái radio đang kêu quang quát trượt dài rồi dừng lại ngay chân chốt. Cậu trồm người đổ ly sô-cô-la nóng của cậu lên nó. Nó chết ngắc nín bật, xỉ ra những tia lửa kêu xèo xèo. Ska nhảy lên, không quay đầu lại, cô dơ tay chỉ vào Roach. Anh kia, ở yên chỗ đó, không được điện thoại cho cảnh sát, không được nghĩ đến chuyện đó. Trái tim đập như búa nẹn, George túm lấy Sophie và kéo cô ra khỏi bàn, đưa đến cuối cửa tiệm, lấy thân mình, che cô khuất khỏi tầm mắt của mấy tay cảnh sát đang ở ngay cửa. Một trong hai người cảnh sát dơ súng lên Chiếc nhị khúc của Skatty đánh vào bán súng Bằng một lực mạnh đủ để bé cong thanh kim loại Và làm thứ vũ khí đó quay tròn Vượt khỏi tay người đàn ông Người cảnh sát thứ hai trườn mình Rút cái rùi cui dài màu đen ra vài phải của Skathat chìm xuống Và chiếc nhị khúc đổi hướng trên không Khúc gỗ cứng dài ba tấc Đánh vào cái rùi cui ngay trên phần cán ngắn Cái rùi cui vỡ tan từng mảnh Ska thát búng nhẹ Chiếc nhị khúc trở lại Và rơi vào bàn tay mở sẵn của cô Tôi thực sự đang có tâm trạng xấu Cô nói bằng tiếng Pháp hoàn hảo Tin tôi đi Tôi muốn nói rằng Thật ra ông không muốn đánh nhau với tôi đâu Sketty George suyệt báo động Không phải bây giờ Nữ chiến binh chuyển sang tiếng Anh Em không thấy tôi đang bận sao Phải rồi, thôi nào Chị sắp sửa còn bận hơn George la lớn Bận hơn nhiều đó, nhìn ra ngoài kìa Một đội cảnh sát ẩm ý Mình mặc áo giáp đen Nón bảo hiểm có tấm chắn bảo vệ Che kín mặt Trang bị rùi cui và súng trường tấn công Đang lao xuống phố, tiến thẳng đến tiệm cà phê R.A.I.D Người bán hàng trong tiệm thị thảo kinh khiếp Giống như S.W.A.T vậy Nghĩa là những đơn vị tinh nhuệ mưu lược Trong lực lượng cảnh sát Mỹ Được huấn luyện nghiêm ngặt Và trang bị đủ loại vũ khí Cùng với quân trang bảo hộ Scathat nói bằng tiếng Anh Chỉ là khó trị hơn Giọng cô nghe có gì đó gần như mãn nguyện Lước xéo sang Roche Cô chuyển sang tiếng Pháp Có cửa sau không Anh chàng bán hàng sừng sốt đến bất động Dán mắt vào đội quân đang tiến gần Và mãi đến khi Scathat rút chức nhị khúc ra Và cái đầu tròn rít gió vút ngang qua mặt. Anh ta mới có phản ứng. Cơn gió nhẹ làm anh ta nhấp nháy. Có cửa sau không? Cô hỏi gặng lần nữa, nhưng bằng tiếng Anh. Có, có, tất nhiên. Vậy thì đưa bạn tôi ra. Không, George bắt đầu. Để em làm cái gì đó? Sophie nói hơn một chục câu thần chú về gió lập lẻ trong ý thức của cô. Em có thể giúp? Không. Rốt phản đối và dơ tay chạm vào cô chị sinh đôi Đúng lúc đó Mái tóc vàng kêu lắc rắc Lấp lánh bạc Ra! Sketty hét Cứ như thể những nét bằng phẳng Và góc cạnh trên khuôn mặt cô đều bất chợt biến mất Xưng gò má và cầm nhô lên Đôi mắt xanh biến thành mảnh thủy tinh phản chiếu Trong chốc lát Có cái gì đó cổ xưa và nguyên sinh Và hoàn toàn xa lạ Trên gương mặt cô Tôi có thể chăm sóc mấy người này Cô bắt đầu quay tròn chiếc nhị khúc, tạo thành một vòng khiên không thể xuyên thủng giữa cô và hai người cảnh sát. Một viên sĩ quan lượm cái ghế lên, ném vụt vào cô. Nhưng chiếc nhị khúc kịp biến nó thành gỗ vụn. Rout, đưa họ ra ngay! Sketty gầm lên. Đường này! Anh chàng nhân viên sợ hãi nói bằng tiếng Mỹ, giọng Anh. Anh ta chen qua cặp sinh đôi và đưa họ xuống một hành lang hẹp, lạnh lẽo. Dẫn vào một khoảng sân bốc mùi hôi thối chồng chất thành từng đống Những vỏ hộp cao ngất Những đồ đạc dùng trong quán ăn bị hư gãy Và cái sườn của một cây thông Noel Bỏ phế đã lâu Đằng sau họ vang lên âm thanh Của gỗ bị vỡ vụn Rout chỉ vào cánh cổng màu đỏ Và tiếp tục nói tiếng Anh Mặt anh ta trắng bệch như phấn Cái đó dẫn ra ngõ hẻm Quẹo trái là xuống đường để đươm két Rẽ phải đưa xuống trạm tàu điện ngầm Gare Dunor. Sau lưng họ, một tiếng đập dữ dội. Tiếp theo là tiếng kính vỡ. Bạn của mấy em, cậu ấy gặp phiền phức dữ dội rồi. Anh ta rên rỉ tội nghiệp. Và a a i sẽ phá tan hoang cửa tiệm. Anh sẽ giải thích như thế nào với chủ đây? Lại một tiếng nổ khác ở trong kia. Một viên ngói trượt ra khỏi mái, rơi xuống sân bể vụn. Đi, đi ngay đi! Anh ta xoay ổ khóa và giật mạnh cho cánh cửa mở ra. Sophie và George không để ý anh ta. Mình làm gì bây giờ? George hỏi cô chị khái sinh đôi. Đi hay ở lại? Sophie lắc đầu. Cô nhìn Roach và hạ giọng thì thầm. Mình đâu có nơi nào để đi. Mình không biết ai trong thành phố này trừ Sketty và Nicholas. Mình không có tiền mà cũng không có hộ chiếu. Chúng ta có thể đến tòa đại sứ Mỹ. George quay sang Roach. Có tòa đại sứ Mỹ ở Paris không? Có, đương nhiên, ở đại lộ Grabiel, bên cạnh khách sạn The Grillen. Anh thanh niên cạo trọc đầu, co rúm người, ngay lúc một quả đấm khổng lồ làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà. Không gian đầy những mảnh bụi, kính ở cửa sổ cạnh họ nứt toát từ trên xuống dưới. Và nhiều mảnh ngói rơi khỏi mái nhà, chút như mưa xuống sân. Và chúng ta sẽ nói gì với tòa đại sứ? Sophie hỏi dồn Họ sẽ muốn biết tại sao chúng ta ở đây. Bị bắt cóc. Giút đề nghị. Và rồi một ý nghĩ chợt đến và cậu cảm thấy buồn nôn. Và chúng ta sẽ nói gì về mẹ và bố? Làm sao chúng ta giải thích cho bố mẹ được? Bát đĩa bằng sành kêu len keng rồi vỡ tan và theo sau là một tiếng nổ giòn dữ dội. Sophie ngảnh đầu qua một bên vén tóc ra sau tai. Đó là cửa sổ chính. Cô bước lùi một bước về phía cánh cửa chính. Chị phải giúp chị ấy. Một búi mây mù cuộn khỏi ngón tay khi cô đưa nắm tay ra. Không! George vô lấy tay cô. Tĩnh điện nổ lốp bốp giữa hai đứa. Chị không thể dùng năng lượng của chị. Cậu gấp rút thì thảo. Chị đã kiệt sức rồi. Nhớ Sketty nói gì không? Chị sẽ cháy thành ngọn lửa đó. Chị ấy là bạn chúng ta. Không thể bỏ mặc chị ấy được. Sophie nói ngay. Chị sẽ làm bằng mọi cách. Ở trường... Cậu em trai của cô là người lùi thủi và không bao giờ giỏi trong việc kết bạn hoặc chơi với bạn Trong khi cô lại có lòng trung thành mãnh liệt với bạn bè Và cô đã bắt đầu nghĩ Sketty còn hơn một người bạn Dù rất yêu quý em trai mình, cô luôn muốn có một người chị gái Jot nắm lấy hai vai Sophie và say mặt cô đối diện mình Cậu đã cao hơn chị một cái đầu Và phải cúi xuống mới nhìn được đôi mắt xanh phản chiếu ánh mắt cậu Chị ấy không phải là bạn chúng ta, Sophie Giọng cậu trầm và nghiêm trọng Chị ấy không bao giờ sẽ là bạn của chúng ta Chị ấy là cái gì đó Hai ngàn rưỡi tuổi Chị ấy đã công nhận với chúng ta rằng Chị ấy là một con ma cà rồng Chị có thấy mặt chị ấy biến đổi như thế nào Lúc ở trong đó không Chị ấy không phải là người Và, và em không chắc là chị ấy có đúng như Tất cả những gì Flamen đã tô vẽ cho hay không Riêng ông ấy thì em biết là không đúng. Ý em là sao? Sophie hỏi gặng. Em đang cố nói cái gì vậy? George há miệng định trả lời. Nhưng một loạt những cú đấm rầm dầm làm rung chuyển khắp tòa nhà. Dên dỉ vì sợ hãi. Rose phóng vào ngõ hẻm. Cặp sinh đôi phứt lở anh ta. Ý em là sao? Sophie hỏi lại. Đi nói. Đi. Em nói chuyện với ông ấy ở Old Jai khi chị ở trong cửa tiệm với bà phù thủy Endor. Nhưng hắn là kẻ thù của chúng ta mà Chỉ vì Flamen nói vậy thôi George nói nhanh Sophie đi nói với em Flamen là tội phạm Và Skathat cơ bản chỉ là một tay côn đồ được thuê Ông ấy nói cô ta bị nguyền rùa vì tội lỗi của cô ta Nên phải mặc lốt một cô bé tuổi tin cho đến hết đời Cậu lắc đầu nhanh và vội vã tiếp Giọng cậu thấp và dữ dội Chị, chúng ta hầu như không biết gì về mấy người này Flamen, Perenel và Scathat Điều duy nhất mình biết Chắc là họ đã làm cho chị khác đi khác đi một cách đầy nguy hiểm Họ đã đưa chúng ta đi hết nửa vòng trái đất Và nhìn xem Bây giờ chúng ta đang ở đâu Cả khi cậu đang nói Tòa nhà lắc lư Và rồi khoảng một chục viên ngói nữa Lại trượt khỏi mái Rơi xuống sân tan tảnh Bắn lên những mảnh vỡ sắt nhọn như dao cạo Bay quanh hai đứa trẻ George kêu oái lên Vì bị một mảnh ngói đâm vào cánh tay đau nhói Chúng ta không thể tin họ được. Sophie, chúng ta không nên. George, em không có khái niệm gì về năng lượng mà họ cho chị. Sophie nắm cánh tay cậu em trai và không khí đã bị ô nhiễm đẩy những mùi hương hôi thối do thức ăn hư hỏng lại đượm mùi vani. Và rồi, một lát sau là mùi hương cam khi luồng điện của George thoát lé sáng màu vàng ánh kim. Ôi, George, ước gì chị có thể nói được với em. Chị biết mọi thứ bà phù thủy Endo biết. Và nó làm chị phát ốm lên. George thét lên giận dữ. Và đừng quên, nếu chị cứ dùng năng lượng của chị một lần nữa, chị sẽ nổ tung đó, đúng theo nghĩa đen. Những luồng điện của cặp sinh đôi lé lên màu vàng và bạc. Sophie siết hai mắt mình nhắm lại, ngay lúc một dòng cảm tưởng, những ý nghĩ mơ hồ và những tư tưởng tùy tiện dội vào ý thức của cô. Đôi mắt xanh của cô nhấp nháy, hòa thành bạc ngay tức khắc. Và cô chợt nhận ra rằng, Cô đang nếm trải ý nghĩ của cậu em mình. Cô giật mạnh tay ra khỏi cậu. Và những ý nghĩ, cảm xúc tức thì nhạt đi. Em ghen tị. Cô thì thầm đầy kinh ngạc. Ghen tị với năng lượng của chị. Hai má chốt ửng đỏ. Và Sophie nhìn thấy sự thật trong mắt cậu cả trước khi cậu nói dối. Em đâu có. Đột nhiên một viên cảnh sát trang phục màu đen phóng qua cánh cửa sọc thẳng ra sân. Một đường nứt chạy dài xuống phía trước tấm chắn che mặt của anh ta. Một chiếc giày bốt mất tiêu. Không chút ngừng nghỉ, anh ta gập khiễng bằng ngang qua hai đứa nhỏ và chạy vào ngõ hẻm. Chúng có thể nghe thấy tiếng be bép nhẹ nhẹ của bàn chân trần và tiếng lẹn mạnh của chiếc giày đế da đi đã xa. Rồi Skatat đi như toàn bộ ra sân. Cô quay tròn chức nhị khúc như Charlie Chaplin đang vùng vẫy cây gậy. Không một cọng tóc xiên lệch hoặc một dấu tích gì trên người cô, đôi mắt màu xanh sáng lên và lanh lợi. Ồ, oh, bây giờ tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi, cô thông báo. Cặp sinh đôi nhìn ngang qua cô, hướng về hành lang. Không có gì và không một ai cử động trong vùng tối phía sau. Nhưng có đến mời tên. Sophie bắt đầu. Ska thát nhún vai. 12 chính xác. Được trang bị vũ khí. George nói, cậu liếc xéo qua chị gái, rồi liếc về lại nữ chiến binh. Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Chị không... không giết họ, phải không? Đổ gỗ bị gãy và mọi thứ đổ sập trong cửa tiệm. Không, họ chỉ... đang ngủ. Skathat mỉm cười. Nhưng chị đã làm thế nào? George bắt đầu. Tôi là nữ chiến binh. Skatty nói đơn giản. Sophie bắt gặp một hình dáng lờ mờ đang di chuyển. Cô há miệng, hét lên ngay lúc hình dáng đó hiện ra khỏi hành lang và một bàn tay với những ngón tay dài đặt lên vai Skathat. Nữ chiến binh không hề phản ứng. Tôi không thể để cô một mình được tới 10 phút. Nicolas và Flamen vừa nói vừa bước ra khỏi vùng tối. Ông hất đầu về cánh cổng mở. Chúng ta nên đi thì hơn. Ông vừa nói thêm, vừa đẩy họ đi về phía ngõ hẻm. Chú đã bỏ lỡ một trận đấu. George bảo ông ta có đến 10 tên. 12. Skatat nhanh miệng chỉnh cậu Tôi biết rồi Nhà giả Kim nói với một nụ cười chế diễu Chỉ 12 Họ đã không gặp may Tác phẩm Pháp Sư chương 11 Đã trốn thoát Tiến sĩ Giundi gầm lên trong chiếc điện thoại di động Ông đã bao vây chúng rồi mà Làm sao ông để chúng trốn thoát được Ở phía bên kia Đại Tây Dương Niccolo Machiavelli giữ bình tĩnh và kiềm chế Chỉ có hành động nghiến chặt quai hàm Mới để lộ cơn giận của y Ông được thông báo một cách xuất sắc ghê nhỉ Tôi có nguồn của tôi Đi bốp chát Đôi môi mỏng dính của hắn cuốn lại Thành một nụ cười đáng sợ Hắn biết sẽ làm Machiavelli điên lên Nếu biết rằng Có một tên gián điệp nằm ngay trong phe cánh của mình Ông đã cho chúng vào bẫy ở Ojai Tôi hiểu Machiavelli dịu dàng tiếp tục Bao vây chúng bởi đội quân Gồm những xác chết bị dựng dậy Xong, chúng đã trốn thoát. Làm sao ông để chúng làm điều đó? Đi thoải mái, ngồi thụt vào ghế da mềm, bên trong chiếc limousine đang phóng nhanh. Khuôn mặt hắn chỉ được dọi sáng bằng màn hình của điện thoại. Ánh sáng chiếu lên xương gò má của hắn. Và kẻ một đường viền quanh trọm dâu nhọn hoắt trong thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đẩy đôi môi hắn chìm trong bóng tối. Hắn không kể cho Machiavelli rằng... Hắn dùng thuật gọi hồn để dựng dậy đội quân xác chết gồm cả người lẫn thu dữ Liệu có phải đây là cách tinh tế của tay người Ý Để báo cho hắn biết rằng hắn có một tên gián điệp nằm ngay trong bè lũ mình Ông đang ở đâu vậy? Machiavelli hỏi Đi liếc nhanh ra ngoài cửa sổ của chiếc limousine Cố đọc những bảng hiệu giao thông chớp lé vụt qua Đầu đó trên đường 101 về phía Los Angeles Chiếc phản lực của tôi đã đẩy nhiên liệu và sẵn sàng đi. Chúng tôi được phép cất cánh ngay khi tôi đến đó. Tôi dự kiến sẽ bắt được bọn chúng trước khi ông đáp xuống Paris. Machiavelli nói, đường dây nổ lốc bốp dữ dội. Và hắn ngừng một chút trước khi nói thêm. Tôi tin là chúng sẽ cố liên lạc với Saint-Germain. Đi ngồi thẳng dựng lên. Comte de Saint-Germain, ông ấy trở lại Paris rồi à. Tôi nghe nói ông ấy đã chết ở Ấn Độ. Khi đang tìm kiếm thành phố Ophi bị mất tích Hiển nhiên là không Ông ta có căn hộ gần Champilay Và hai ngôi nhà ở ngoại ô Theo như chúng tôi biết Toàn bộ đang được giám sát kỹ Nếu Flamen liên lạc với ông ấy Chúng tôi sẽ biết ngay Lần này đừng để chúng thoát Đi gầm gừ Các chủ nhân của chúng ta sẽ không hài lòng đâu Hắn bật tay đóng điện thoại Trước khi Machiavelli kịp trả lời Rồi hắn cười nhanh hàm răng sáng lóa Tấm lưới đang khép lại chặt dần chặt dần Người gì mà quá trẻ con Machiavelli lầm bầm bằng tiếng Ý Luôn phải là người nói lời cuối cùng Đứng trong đống đổ nát của tiệm cà phê Hắn cẩn thận đóng điện thoại Và nhìn khắp cảnh hoang tàn Cứ như thế một cơn lốc xoáy vừa quét ngang tiệm cà phê Mọi thứ đổ đạc đều bị bẻ gãy Cửa sổ vỡ tan Thậm chí còn có những mảnh nhỏ Ghim tuốt trên trần nhà các thứ bột cặn còn lại trong tách và nước sốt trộn lẫn với những hạt cà phê đổ tung tué quẹn với sát trà vung vãi và bột bánh nát vụn tất cả nằm đầy trên sàn Machiavelli cúi nhặt một cái nĩa bị cong veo thành hình chữ S hoàn hảo ném nó qua một bên hắn nhón chân bước ngang qua những thứ bể vụn Skathat đã một tay hạ hết 12 nhân viên aid được huấn luyện kỹ lưỡng và trang bị đầy đủ vũ khí Hắn đã hy vọng hão huyền rằng Có thể mụ ta sẽ mất bớt đi một tí kỹ năng nghệ thuật quân sự Trong nhiều năm kể từ khi hắn chạm trán với mộ lần gần đây nhất Nhưng dường như hy vọng của hắn đã tan thành mây khói Nữ thần bóng tối vẫn ra đòn chí tử như bao giờ Việc tiến đến gần Flamen và bọn trẻ sẽ gặp khó khăn Với nữ chiến binh như cảnh tượng vừa rồi Trong cuộc đời đáng đẳng của mình, Niccolo đã đụng độ với bà ta ít nhất là 5-7 trận. Và lần nào hắn cũng vừa đủ để sống sót. Lần gần đây nhất, họ gặp nhau tại đống đổ nát Stalingrad băng giá trong mùa đông năm 1942. Nếu bên kia không được bà ta ủng hộ, lực lượng của hắn có lẽ đã chiếm được thành phố này rồi. Và hắn đã thề rằng hắn sẽ giết chết bà. Có thể bây giờ là lúc hắn thực hiện lời hứa đó chăng? Nhưng làm sao để giết một người không thể chết? Cái gì có thể chống cự được người chiến binh đã đào tạo nên tất cả những vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử? Người đã chiến đấu trong mọi cuộc xung đột lớn và kiểu mẫu chiến đấu của người đó là trái tim của hầu hết mọi nghệ thuật quân sự. Bước ra khỏi cửa tiệm đã tan thành, Machiavelli hít thở sâu, tẩy sạch buồng phổi nhiễm đầy mùi đắng nghét, mùi cà phê và mùi sữa bị chua lòm, lơ lửng trong không khí. Đà gần kéo mở cánh cửa xe khi hắn đến gần Và tay người Ý nhìn thấy chính mình phản chiếu trên cặp kính tối thui của người tài xế Hắn dừng lại một chút trước khi bước vào xe Và liếc lên lực lượng cảnh sát đang đóng chốt trên đường phố Đội quân chống bạo loạn được trang bị vũ khí tận răng Đang tụ họp thành từng nhóm nhỏ Và những nhân viên mặc thường phục Ém trong những chiếc xe không dấu hiệu Sở mật vụ của Pháp là lực lượng do hắn chỉ huy Hắn có thể ra lệnh cho cảnh sát Và có quyền lực trên các đội quân kín Gồm hàng trăm người đàn ông và phụ nữ Có thể làm theo mệnh lệnh của hắn Mà không hỏi lấy một lời Xong hắn biết rằng Không ai trong số họ có thể chống cự nữ chiến binh Hắn đi đến một quyết định Và nhìn gần trước khi chui vào xe Tìm đi Sear Dagon cứng người lại Biểu lộ một dấu hiệu cảm xúc hiếm hoi Điều đó có khôn ngoan không? Nó hỏi Cần thiết Tác phẩm, Pháp Sư, chương 12 Bà phù thủy bảo chúng ta nên đến tháp Eiffel lúc 7 giờ và chờ đó khoảng 10 phút Nicholas Flamen nói khi họ vội vã đi xuống con hẻm hẹp Nếu không có ai ra mặt giờ này, chúng ta sẽ quay lại đó lúc 8 giờ và cứ như vậy lúc 9 giờ Ai sẽ đến đó? Sophie hỏi, nhảy lên cho kịp bước chân sải dài của Flamen Cô bé mệt lửa Chút thời gian ngồi trong tiệm cà phê chỉ nhấn mạnh thêm rằng cô mệt mỏi đến nhường nào, chân cô có cảm giác như đeo trì và một cơn sóc hông đau nhói bên cạnh sườn. Nhà giả Kim nhún vai, chú không biết bất kỳ ai mà bà phù thủy liên lạc được. Nó cho thấy không ai ở Paris muốn liều lĩnh giúp ông. Scathat nói nhẹ tinh, ông là một kẻ thù nguy hiểm, Nicholas, và có lẽ làm bạn với ông thậm chí còn nguy hiểm hơn sự chết chóc và tàn phá luôn theo gót chân ông. Jot liếc xéo qua chị gái, biết rằng cô đang lắng nghe, cô cố ý nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu biết cô khó chịu với cuộc nói chuyện đó. "Nào, nếu không ai lộ diện," Flammen nói, "thì chúng ta theo kế hoạch B." Moiskatat cong lên thành một nụ cười chẳng chút hài hước. "Tôi còn không biết chúng ta còn có cả kế hoạch B nữa kia. Thế kế hoạch B là gì? Tôi chưa tính xa đến như vậy." Ông cười toe toét. Rồi nụ cười nhạt đi Tôi chỉ ước Perenel ở đây Cậu ấy biết sẽ phải làm gì Chúng ta sẽ tách ra George chợt nói Flyman đi đầu Ông liếc nhìn đằng sau Chú không nghĩ vậy Chúng ta phải làm vậy thôi George nói chắc chắn Nó khá hợp lý Nhưng trong lúc nói Cậu tự hỏi Tại sao nhà giả kim lại không muốn họ tách ra George đúng đó Sophie nói, cảnh sát đang tìm bốn người chúng ta, cháu chắc chắn rằng cho đến bây giờ họ đã có một bản mô tả rằng hai đứa thiếu niên, một cô gái tóc đỏ và một ông già, không phải là một nhóm thường thấy. ra Nicholas hơi bị xúc phạm, giọng pháp của ông nghe rõ hẳn, Scatat lớn hơn chú hai năm đó. Vâng, nhưng điều khác biệt là chúng tôi không như vậy, nữ chiến binh cười tuét tuét chọc ông, tách già là ý hay. George ngừng lại ngay đầu con hẻm hẹp Và nhìn lên nhìn xuống Tiếng còi cảnh sát rèn rĩ Và líu nhíu khắp xung quanh bọn họ Sophie đứng bên em trai Dù có những đặc điểm tương đồng Giữa hai đứa là hiển nhiên Nhưng cậu chợt để ý Bây giờ có những vệt hẳn trên chán chị gái của cậu Và đôi mắt xanh nhạt trở nên buồn bã Trong mắt đen lốm đốm bạc Rầu bảo Kẹo trái là đường đờ đơm két Phải là ga điện ngầm Chú không chắc lời việc tách ra này Flamen ngần ngử dốt quay xung quanh chúng ta phải làm như vậy cậu nói kiên quyết Sophie và cháu sẽ cậu bắt đầu nhưng thì lắc đầu ngăn lời cậu Ok chú đồng ý là chúng ta nên tách ra nhưng cảnh sát sẽ tìm kiếm hai đứa sinh đôi chúng cháu không giống sinh đôi lắm đâu Sophie nói nhanh dốt cao hơn cháu cả hai đứa tóc vàng mắt xanh và không đứa nào biết nói tiếng Pháp scaác thêm Sophie, em đi với tôi Hai cô gái đi cùng nhau sẽ không thu hút nhiều sự chú ý George và Nicholas có thể đi chung với nhau Em không rời Sophie đâu George phản đối Chỉ mới chợt nghĩ đến việc tách khỏi chị gái cậu Trong thành phố xa lạ này Cậu đã thấy hoang mang Chị an toàn bên Skathat mà Sophie nói với một nụ cười Em đừng lo lắng quá Và chị biết chú Nicholas sẽ chăm sóc em George có vẻ không chắc lắm Cháu muốn ở với chị gái cháu hơn, Jott nói kiên quyết. Hãy để cho con gái đi với nhau, cách này tốt hơn, Flammen nói, an toàn hơn. An toàn hơn? Jott nói một cách hoài nghi. Không có thứ gì trong chuyện này là an toàn cả. Jott, Sophie nạt theo đúng giọng điệu mà mẹ chúng thỉnh thoảng dùng. Đủ rồi. Cô quay về phía nữ chiến binh. Chị cần phải làm cái gì đó cho tóc chị, nếu cảnh sát mô tả về một cô gái tóc đỏ trong bộ đồ chiến đấu em nói đúng, bàn tay trái của Ska Thắt làm một cử chỉ uốn éo thật nhanh và bất ngờ cô có ngay một con dao lưỡi ngắn trong tầm tay. Cô quay sang Flamen, tôi cần ít vải. Không đợi trả lời, cô xoay tròn ông và vén áo khoác da mòn vẹt lên. Bằng cử động chính xác khéo léo, cô cắt một miếng vải vuông khỏi lưng áo thun đen rộng thùng thình của Flamen. Rồi cô trả miếng áo khoác lại đúng chỗ và quấn mảnh vải lại thành một cái băng đô, gút nó lại sau gáy, che phủ mái tóc đặc biệt của cô. Đây là loại áo thun thích nhất của tôi, Flamen cẩn nhận, loại cổ điển. Ông vặn vẹo, xoay chuyển hai vai một cách khó chịu. Và bây giờ đến cái lưng tôi bị lạnh. Đừng có nít như vậy chứ, tôi sẽ mua cái mới cho ông, Skathat nói, cô nắm tay Sophie. Nào đi thôi. Hẹn gặp tại tháp nhé. Cô có biết đường không? Nicholas gọi với theo. Skatat cười lớn. Tôi đã sống ở đây gần 60 năm. Nhớ không? Tôi ở đây hồi người ta xây cái tháp này. Flamen gật đầu. Tốt, cô đừng gây sự chú ý. Tôi sẽ cố. Sophie. George bắt đầu. Chị biết rồi. Chị gái cậu trả lời. Cô quay lại và ôm em trai thật nhanh. Luồng điện của chúng nổ lốp bốp. Mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Cô nói dịu dàng Đọc được nỗi lo sợ trong mắt cậu George cố gượng cười và cậu gật đầu Sao chị biết được Phép thuật hả Chị chỉ biết vậy thôi Cô nói đơn giản Đôi mắt cô ánh bạc lấp lánh Tất cả biến cố này xảy ra vì một lý do Hãy nhớ lời tiên tri này Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp Em tin chị Cậu nói Ngay cả khi cậu không làm đúng như vậy Cẩn thận và nhớ Cậu thêm không sợ hãi Sophie ôm nhanh cậu em trai một lần nữa Không sợ hãi Cô thì thầm vào tai cậu rồi xoay người đi Nicholas và George chăm chú nhìn Scathat Và Sophie gần khuất dưới con phố Đi về phía ga metro Lúc đó họ mới quay đi theo hướng ngược lại Ngay trước khi quẹo vào góc phố George lướt nhanh ra sau lưng Và nhận thấy chị gái cậu cũng làm y như vậy Cả hai đứa cùng đưa tay vẫy tạm biệt nhau George chờ đến khi khuất hẳn mới hạ tay xuống Bây giờ cậu thực sự có một mình Trong thành phố xa lạ Cách nhà cậu hàng ngàn dặm Với một người đàn ông cậu không tin Một người đàn ông cậu bắt đầu thấy Em tưởng chị đã nói Chị biết đường Sophie nói Cũng khá lâu rồi từ khi tôi ở đây Nữ chiến binh thừa nhận Đường phố thay đổi nhiều quá Nhưng chị nói chị ở đây Từ khi người ta xây dựng tháp FN Cô ngừng lại Bất ngờ khi nhận ra những gì mình vừa nói Chính xác là hồi nào? Cô hỏi Năm 1889 Tôi đi khỏi đây một vài tháng sau đó Scathat ngừng lại bên nhà ga Metro Hỏi đường người bán báo và tạp chí Người phụ nữ Trung Hoa dáng người nhỏ nhắn biết rất ít tiếng Pháp Nên Scathat nhanh chóng chuyển sang ngôn ngữ khác Sophie chợt nhận thấy Mình nhận ra nó Tiếng quan thoại Cô bán hàng mỉm cười Bước ra khỏi quầy Và chỉ xuống phố Nói nhanh đến nỗi Sophie không bắt kìm một chữ nào Mặc cho đó là kiến thức về ngôn ngữ của bà phù thủy Nghe như thế Cô đang hát Skathat Cảm ơn cô ta Rồi cúi chào Và người phụ nữ cúi chào đáp lại Sophie chụp cánh tay nữ chiến binh Kéo cô đi Chị gây chú ý nhiều quá đó Cô dù gì Người ta bắt đầu nhìn kìa Họ nhìn cái gì Skathat hỏi Bối rối một cách thành thực. Ồ, chỉ là cảnh một cô gái da trắng nói lưu loát tiếng hoa và còn cúi đầu trào. Sophie nói với nụ cười toe Cái đó giống như một màn trình diễn. Một ngày kia, mọi người sẽ nói tiếng quan thoại và cúi đầu trào là một cử chỉ đẹp. Skathat nói, lần đường xuống phố theo hướng người phụ nữ đã chỉ. Sophie bước đèo bên cạnh. Chị học tiếng hoa ở đâu? Câu hỏi, ở Trung Quốc. Thật ra tôi đã nói tiếng quan thoại với người phụ nữ đó Nhưng tôi còn biết tiếng ngô từ thời Tam Quốc và tiếng Quảng Đông Tôi mất nhiều thời gian ở Viễn Đông đến hàng mấy thế kỷ Tôi yêu mến nơi đó lắm Họ bước đi trong im lặng Rồi Sophie nói Vậy chị nói được mấy thứ tiếng? Ska thắt câu mày Mắt cô hơi khép lại khi cô nhắc 6 hay 7? Sophie gật đầu 6 hay 7? Ấn tượng thật Ba mẹ em muốn cho tụi em học tiếng Tây Ban Nha Và bà đang dạy tụi em học tiếng Hy Lạp và Latin Nhưng thực ra em thích học tiếng Nhật Em thật sự muốn đến thăm nước Nhật 6 hay bảy trăm Ska tiếp tục Rồi cười lớn khi bắt gặp về mặt sửng sốt của Sophie Cô móc tay mình vào cánh tay của Sophie Nào tôi nghĩ một trong số đó là từ ngữ Vì vậy không chắc nó được tính Nhưng nhớ lại đi Tôi đã đi loanh quanh từ rất lâu rồi mà Bộ chị sống hai rưỡi năm tuổi rồi thiệt hả? Sophie hỏi Liếc qua cô gái trông chưa quá 17 Bất giác cô cười toe Không bao giờ có tưởng tượng rằng Chính mình lại hỏi một câu như thế Đó chỉ là một ví dụ khác cho thấy Cuộc đời cô đã thay đổi như thế nào Hai năm làm người Scatat cười Một nụ cười mím chặt môi Để che giấu mấy cái răng rồng của mình Một lần, Hekate bỏ tôi trong vương quốc bóng tối địa ngục cực kỳ kinh tởm. Tôi mất hàng mấy thế kỷ để tìm đường thoát ra. Và khi tôi còn trẻ, tôi trải qua nhiều thời gian trong vương quốc bóng tối ở Lyonese, Hybracin và Tinanok, nơi thời gian chuyển động theo một nhịp khác. Giờ vương quốc bóng tối không giống giờ con người. Vì vậy, thật sự tôi chỉ đếm thời gian tôi sống trên trái đất thôi. Và em biết không... Em có thể tự tìm lấy cho chính mình. Em và George là độc nhất và đầy sức mạnh và thậm chí sẽ còn phát triển nhiều năng lượng hơn khi em làm chủ được pháp thuật của các nguyên tố. Nếu tự em không khám phá bí mật bất tử, một người nào đó có thể tặng em như một món quà. Đi nào, qua đường. Nắm lấy tay và kéo Sophie băng qua con đường hẹp. Dù chỉ mới 6 giờ sáng, xe cộ đã bắt đầu đông. Những chiếc xe tải nhỏ giao hàng cho các tiệm ăn Và không khí lạnh lẽo buổi sáng bắt đầu đượm mùi thơm hấp dẫn của bánh mì nướng tươi Với cà phê bột và cà phê fin Sophie hít thở những mùi thơm phương phức quen thuộc Bánh sừng trâu và cà phê nhắc cô nhớ mới chỉ 2 ngày trước đây thôi Cô đã phục vụ những món đó trong tiệm tách cà phê Cô nhấm nháp xua đi nỗi xót xa của những giọt nước mắt trực trào ra Quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều thay đổi trong 2 ngày qua Sống quá lâu như vậy thì thế nào nhỉ? Cô bé lớn tiếng tự nhủ. Cô đơn, Skatat nói một cách thản nhiên. Bao lâu? Chị còn sống bao lâu nữa? Cô bé thận trọng hỏi nữ chiến binh. Skatat nhún vai và mỉm cười. Ai biết được, nếu tôi cẩn thận, tập thể dục đều đặn, giữ chế độ ăn uống, tôi có thể sống hai năm nữa. Rồi nụ cười cô nhạt đi. Nhưng tôi không phải bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại càng không. Tôi vẫn có thể bị giết chết. Nhìn ánh mắt sững sờ trên khuôn mặt Sophie, cô xiết tay cô bé. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra đâu. Em có biết bao nhiêu con người thật, bao nhiêu người bất tử, các elder, bao nhiêu sinh vật được tạo ra và ma quỷ đủ lại đã cố giết tôi. Đứa con gái lắc đầu. Ừ, thật ra tôi cũng không biết hết. Nhưng có đến hàng ngàn, có thể hàng vạn. Và tôi vẫn ở đây. Cái đó nói lên cho em điều gì? Rằng chị giỏi. ha à? Tôi còn giỏi hơn cả giỏi nữa. Tôi là người giỏi nhất. Tôi là nữ chiến binh. Skathat ngừng lại và nhìn vào một cửa sổ tiệm sách. Nhưng Sophie để ý thấy khi cô quay sang nói chuyện, đôi mắt màu xanh nhạt của cô đảo khắp nơi kiểm soát hết xung quanh họ. Cưỡng lại cám dỗ muốn nhìn quanh, Sophie hạ giọng xuống thành lời thì thầm. Mình đang bị theo dõi à Cô khá ngẳng nhiên khi khám phá ra rằng cô không có chút gì sợ hãi. Cô biết... Theo bản năng, rằng không có gì có thể làm hại được cô khi cô đi với Skathat. Không, tôi không nghĩ vậy. Chỉ là những thói quen cũ. Skathat mỉm cười. Những thói quen cũ như vậy đã giúp tôi sống hàng thế kỷ. Cô ngoảnh đi khỏi tiệm và Sophie móc cánh tay mình vào cánh tay Skathat. Khi mới gặp chị, em nghe chú Nicholas gọi chị bằng những cái tên khác. Sophie câu mày. Cô nhớ lại lần đầu tiên ông ấy đã giới thiệu như thế nào mới chỉ 2 ngày trước đây, chú ấy đã gọi là nữ chiến binh, bóng tối, kẻ trảm yêu, người kiến tạo vua. Đó chỉ là những cái tên, Skath lẩm bẩm, nghe có vẻ bối rối. "Nghe còn hơn những cái tên." Sophie nhấn mạnh, "Chúng nghe như những danh hiệu, những danh hiệu chị đã từng nắm giữ." Sophie kiên trì tìm hiểu. "Ừ, tôi đã có rất nhiều cái tên," Skath nói, "những cái tên bạn tôi đặt cho tôi, những cái tên kẻ thù thường gọi tôi." Trước hết, tôi là nữ chiến binh, và rồi tôi trở thành bóng tối. Vì những kỹ năng che giấu mình, tôi hoàn thành bộ y phục ngụy trang đầu tiên. Chị nói như một ninja. Sophie cười lớn, lắng nghe nữ chiến binh nói những ký ức của bà phù thủy nhấp nháy trong đầu cô, và cô biết Skathat đang nói thật. Tôi đã thử dạy các ninja, nhưng chưa bao giờ thấy họ giỏi tới mức đó. Tin tôi đi, tôi trở thành kẻ chảm yêu khi tôi giết Raktabia. Và tôi được gọi là người kiến tạo vua khi tôi giúp đưa Arthur lên ngai vàng. Cô nói thêm, giọng cô đành lại, cô lắc đầu nhanh. Đó là một sai lầm, mà cũng không phải là sai lầm đầu tiên. Cô cười lớn, giọng cười run rẩy và gợp ép. Tôi đã phạm nhiều sai lầm. bà em nói, ta có thể học hỏi từ những sai lầm của mình. Skathat gần ra một tiếng cười. Không dành cho tôi. Cô không thể giấu vẻ cay đắng trong giọng nói. Nghe như thế, chị có một cuộc đời gian khổ, Sophie êm ả nói. Gian khổ, nữ chiến binh thừa nhận. Đã từng có. Sophie ngưng một chút, cố tìm ra từ ngữ. Chị đã bao giờ có một một người bạn trai chưa? Scathat nhìn xoáy vào cô bé, rồi quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ một cửa tiệm. Trong một thoáng, Sophie nghĩ chị đang nghiên cứu cách trưng bày giải xếp. Nhưng rồi, cô bé nhận ra rằng nữ chiến binh đang tìm những hình phản chiếu chính họ trên tấm kính. Cô bé tự hỏi, không biết cô trông thấy gì? Không. Cuối cùng Skatar thừa nhận, chưa bao giờ có một người gần gũi, một người nào đặc biệt. Cô cười mím môi, các elder sợ và né tránh tôi. Còn tôi lại cố giữ không quá thân thiết với loài người. Thật là rất khó khăn khi nhìn họ già và chết đi. Đó là lời nguyền của sự bất tử Quan sát sự thay đổi của thế giới Nhìn thấy thứ em quen biết tàn lụi đi Hãy nhớ điều này Sophie Nếu nhỡ có ai tặng em món quà bất tử Câu nói từ cuối cùng nghe như một lời bán bổ Có vẻ như quá cô đơn Sophie thận trọng nói Trước đây cô bé chưa từng nghĩ đến bất tử phải như thế nào Phải sống trong khi mọi người quen thuộc thay đổi đi Và mọi người mình biết đều rời bỏ mình Họ đi trong im lặng khoảng hơn chục bước trong khi Scathat quay lại nói. Ừ, cô đơn, cô thừa nhận, rất cô đơn. Em biết cảm giác cô đơn, Sophie tư lự nói. Ba mẹ em hay đi vắng hoặc là cứ mang theo tụi em chuyển từ thành phố này sang thành phố khác nên rất khó kết bạn. Còn giữ được bạn là hầu như không thể... Em cho, đó là lý do em và chốt luôn rất thân nhau. Tụi em không có ai khác. Bạn thân của tụi em là Elle, đang ở New York. Tụi em nói chuyện với nhau qua điện thoại mọi lúc, gửi thư điện tử và chat trên IEM. Nhưng em chưa bao giờ gặp nó từ hồi Giáng sinh. Nó gửi hình qua cho em qua điện thoại di động mỗi khi nó đổi màu tóc. Nhờ vậy nên em mới biết nó như thế nào. Cô bé nói thêm với một nụ cười. Thế nhưng, chốt thậm chí chả bao giờ chịu khó kết bạn. Bạn bè là quan trọng. Skathat đồng tình, xiết chặt cánh tay Sophie nhẹ nhẹ. Nhưng, nếu bạn bè đến rồi đi, thì em lại luôn có gia đình. Gia đình chị như thế nào? Bà phù thủy Endor có đề cập đến mẹ và em trai chị. Cả khi cô bé đang hỏi, những hình ảnh từ ký ức bà phù thủy vẫn hiện ra trong trí cô bé. Một phụ nữ già hơn, có khuôn mặt nhọn, đôi mắt đỏ như máu và một thanh niên nước da tái mét với bộ tóc đỏ trói. Nữ chiến binh nhún vai khó chịu. Lâu này chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau. Cha mẹ tôi là những eo đỏ, sinh ra và lớn lên trên hòn đảo Danutalit. Khi bà ngoại Dora của tôi rời hòn đảo để đến dạy loài người đầu tiên, họ đã không tha thứ cho bà. Như nhiều đỏ họ coi loài người chỉ giỏi hơn thú dữ một chút Tò mò, cha tôi gọi họ như vậy Một cảm giác ghê tởm thoáng qua trên gương mặt cô Thành kiến luôn đi cùng chúng tôi Cha mẹ còn sốc hơn khi tôi thông báo rằng Tôi sẽ làm việc với loài người, chiến đấu cho họ, bảo vệ họ khi có thể Tại sao? Sophie hỏi Giọng ska trở nên êm dịu Điều đó với tôi là hiển nhiên Ngay cả vào lúc ấy Rằng loài người là tương lai Và những ngày của giống loài eo Đang đến hồi kết thúc Cô liếc xéo qua Sophie đang ngạc nhiên Và thấy đôi mắt Scathat đang sáng lên Và lấp lánh Gần như thể có những giọt nước ở trong đó Cha mẹ tôi cảnh báo tôi rằng Nếu tôi bỏ nhà đi Tôi sẽ mang xấu hổ đến cho dòng họ Và họ sẽ từ tôi Giọng Scathat kéo dài ra thành sự im lặng Nhưng chị vẫn bỏ đi Sophie đoán Nữ chiến binh gật đầu. "Tôi bỏ đi, tôi đã không nói chuyện với họ trong một thiên niên kỷ cho tới khi họ gặp rắc rối và cần tôi giúp." Cô nói thêm với một nụ cười nham hiểm, "Bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện, nhưng tôi ẻ, e, họ vẫn xem tôi là nguyên nhân khiến họ ngượng với mọi người." Sophie siết nhẹ tay cô ấy, cô bé cảm thấy khó chịu với những gì nữ chiến binh kể. Nhưng cô cũng nhận ra rằng Skathat đã chia sẻ những điều vô cùng riêng tư Điều đó làm Sophie ngờ rằng Người chiến binh cổ xưa này Chưa bao giờ chia sẻ cho bất kỳ ai khác Em xin lỗi, em không có ý làm chị buồn Skathat xiết tay đáp lại Em không làm tôi buồn Mà là họ Hơn 2.000 năm qua Thật vậy, tôi có thể nhớ như vừa xảy ra hôm qua Đã quá lâu rồi Kể từ khi có ai đó chịu khó hỏi han Về cuộc đời tôi Vãi tin tôi, không phải tất cả đều tồi tệ cả. Tôi đã có vài chuyến đi kỳ diệu. Cô nói một cách rạng dỡ. Tôi đã kể em nghe về thời gian tôi là ca sĩ hát chính trong một ban nhạc toàn nữ chưa? Một loại gốt băn của nhóm Spiger Nhưng chúng tôi chỉ hát lại những bản nhạc Torit Amos. Chúng tôi rất mạnh ở Đức. Cô hạ giọng. Vấn đề chúng tôi đều là ma cà rồng. Nicholas và George rẽ lên đường đờ đơm kết. Và khám phá ra rằng có cảnh sát khắp nơi Cứ đi đi Nicholas nói vội vã Khi George đi chậm lại và hành động tự nhiên Tự nhiên George lầm bẩm Cháu không biết điều đó có nghĩa gì nữa Đi nhanh nhưng đừng chạy Nicholas kiên nhẫn nói Cháu hoàn toàn vô tội Một cậu học sinh đang trên đường đến lớp Hay đi làm việc trong kỳ nghỉ hè Nhìn vào cảnh sát nhưng đừng nhìn chầm chầm Và nếu họ nhìn lại cháu Đừng ngoảnh đi quá nhanh Cứ để mắt cháu lướt trôi qua một người nào khác. Đó là những gì một người công dân bình thường vẫn làm. Nếu chúng ta bị chặn lại, chú sẽ nói chuyện, chúng ta sẽ ổn mà. Ông nhìn vẻ ngờ vực trên khuôn mặt cậu bé và ông nở một nụ cười. Tin chú đi, chú đã làm vậy lâu lắm rồi. Bí quyết là cử động như thế ở đây, cháu đang có mọi điều đúng trên thế giới này. Cảnh sát được huấn luyện để tìm kiếm những người trông có vẻ đáng ngờ và có những hành động đáng ngờ. Chú không nghĩ là chúng ta rơi vào cả hai loại đó sao? chốt hỏi, chúng ta thuộc về cái gì thì trông chúng ta giống như thế ấy và điều đó làm chúng ta thành vô hình. Một nhóm ba cảnh sát thậm chí không nhìn theo hướng họ khi họ đi qua. chốt để ý thấy mỗi người mặc một kiểu đồng phủ khác nhau và những người đó dường như đang tranh cãi. Tốt, như cô lốt nói khi họ xa khỏi tầm nghe. Cái gì tốt ạ? Nicolas nghiêng đầu theo hướng họ vừa đến. Cháu thấy những bộ đồng phục khác nhau chứ? Cậu bé gật đầu. Nước Pháp có hệ thống cảnh sát phức tạp. Tại Paris thậm chí còn hơn vậy. Có Police National, Gendarmerie National và Prefecture de Police. Machiavelli rõ ràng đã lôi kéo tất cả những chốt chặn ra đây để tìm kiếm chúng ta. Nhưng thất bại lớn hắn luôn luôn gặp phải là do hắn cho rằng người khác cũng lý luận lạnh lùng như hắn. Rõ ràng hắn nghĩ nếu đặt tất cả các nguồn cảnh sát này trên các đường phố, họ sẽ không làm gì hết ngoài việc tìm kiếm chúng ta. Nhưng có rất nhiều sự ganh đua giữa các đơn vị khác nhau. Và không nghi ngờ là mọi người đều muốn được khen ngợi vì đã bắt được những tên tội phạm nguy hiểm. Bây giờ chúng ta biến thành những thứ đó phải không? Chốt hỏi, không thể che giấu nỗi cay đắng chợt đến trong giọng nói. Hai ngày trước, Sophie và cháu là những người vui vẻ, bình thường. Và bây giờ, nhìn chúng cháu xem, cháu chẳng biết gì về chị gái cháu. Chúng cháu bị săn đuổi, bị tấn công bởi mấy con quỷ. Và bây giờ nằm trong danh sách cần truy nã nhất của cảnh sát. Chú làm chúng cháu biến thành tội phạm, ông Vlamena. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chú là một tên tội phạm, phải không? Cậu cáo kỉnh. Cậu nhét hai bàn tay vào sâu trong túi áo và nắm chặt lại thành những nắm đấm để không cho chúng run lên. Cậu vừa sợ vừa giận và nỗi sợ hãi đã làm cho cậu liều lĩnh. Cậu chưa bao giờ nói với một người lớn như vậy từ trước tới nay. Không, Nicholas ôn tồn nói đôi mắt xanh nhạt của ông bắt đầu lé lên đầy nguy hiểm. Chú đã từng bị gọi là tội phạm nhưng chỉ do những kẻ thù của chú thôi. Chú thấy dường như ông nói thêm sau khi ngưng khá lâu Cháu đã nói chuyện về tiến sĩ đi Và chỉ một nơi cháu có thể chạm chán hắn Đó là lúc ở Ojai Vì chỉ có lúc đó Cháu mới ở ngoài tầm mắt chú George không hề nghĩ đến việc chối Cháu gặp đi Khi cả ba người bận rộn với bà phù thủy Cậu bướng bình thừa nhận Ông ta nói với cháu nhiều về Chú chắc chắn là hắn đã làm vậy Flamen lầm bẩm Ông kiềm chế lại Chờ một nhóm sinh viên đi xe đạp Và Mobiles phóng qua Rồi ông băng qua đường George vội vã theo sau Ông ấy nói chú không bao giờ nói mọi thứ với bất cứ ai Đúng Flamen đồng ý Nếu cháu nói với người ta mọi thứ Cháu sẽ lấy đi cơ hội học hỏi của họ Ông ấy nói chú ăn trộm cuốn sách của Pháp Sư Abraham Hồi ở Louvre Nicholas bước thêm 5-7 bước nữa rồi mới gật đầu Nào Giả thiết điều này cũng là đúng Ông nói Dù nó không thẳng tắp như hắn ta muốn vẽ ra Chắc chắn, hồi thế kỷ 17, cuốn sách có nhiều thời gian ngắn rơi vào tay hồng Y. Richelieu. George lắc đầu. Đó là ai? Cháu chưa bao giờ xem ba chàng lính ngựa lâm mà Flamen hỏi đầy ngạc nhiên. Chưa, cả phim cũng chưa. Chú có một bản copy trong cửa tiệm. Ông mở lời và rồi ngừng lại. Khi ông ra khỏi tiệm sách hôm thứ Năm, nó đã thành một đống giấy vụn rồi. Richelieu xuất hiện trong nhiều cuốn sách và phim ảnh nữa. Đây là một người thật và người ta gọi ông là giáo chủ Rokeg đại nhất, Hồng y giáo chủ được đặt tên như vậy vì chiếc áo choàng đỏ của Hồng y. Ông giải thích, ông ta là tể tướng của vua Louis 13, nhưng thực tế ông là người điều hành đất nước. Năm 1632, đi tìm cách bắt chú và cô Perenel trong một vùng của thành phố cổ, những tên bộ hạ của hắn bao vây cô chú Có những con ma cà rồng trong lòng đất bên dưới chân cô chú Những con quạ hút máu truy đuổi cô chú khắp đường phố Nicholas nhún vai khó chịu với hồi ức này và ngước mắt nhìn quanh Gần như ông sợ phải nhìn thấy các sinh vật đó xuất hiện lần nữa Chú bắt đầu nghĩ rằng thả chú phải phá hủy cuốn codec còn hơn là nhìn thấy nó rơi vào tay đi Rồi cô Perenel đề nghị một lựa chọn cuối cùng Tụi chú có thể giấu cuốn sách trong đám đông, đơn giản và sáng suốt Chú đã làm gì? George hỏi Bây giờ lại đâm ra tò mò hàm răng Flamen lé lên khi ông cười Chú ý kiến Hồng Y Richelieu Và tặng ông ta cuốn sách Chú cho ông ta cuốn sách Ông ta có biết nó là gì không Đương nhiên là biết Cuốn sách của Abraham nổi tiếng mà chốt Hoặc có thể dùng từ khét tiếng Chắc là đúng hơn Lần sau cháu có mạng internet Trả nó xem Ông Hồng Y có biết chú là ai không Cậu hỏi Lắng nghe Flamen nói Thật dễ, quá dễ tin những gì ông nói Và bất giác Cậu nhớ đi đã đáng tin như thế nào hồi ở Ojai Flamen mỉm cười Nhớ lại Hồng I Richelio tin chú Là một trong những hậu duệ của Nicolas Flamen Vì thế Khi bọn chú tặng ông ta cuốn sách của Abraham Ông ta đã cất nó vào thư viện của mình Nicolas vừa cười nhẹ Vừa lắc đầu Một nơi an toàn nhất trên khắp nước Pháp George cao mày Nhưng khi nhìn vào nó, chắc chắn ông ta phải thấy là những con chữ chuyển động chứ. Perenel đã ếm bùa lên cuốn sách. Đó là một dạng đặc biệt của thần chú. Đơn giản, rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù chưa bao giờ chú có thể nắm vững nó được. Vì thế, khi ông Hồng Y nhìn vào cuốn sách, ông đã thấy những gì ông ta mong đợi. Những trang tiếng Hy Lạp hoa Mỹ và chữ viết Siri. Đi có bắt được chú không? Xuyết chút nữa. Cô chú trốn xuống sông Sky Salon. Đích thân đi đứng trên cầu Ponyu với cả chục tên ngự lâm quân và nã rất nhiều phát đạn vào tụi chú. Tất cả đều trật lất hết, mặc cho danh tiếng của lính Ngự lâm. Họ là những tay súng kinh khủng. Ông nói thêm. Và rồi, một hai tuần sau, chú và Perenel trở lại Paris, đột nhập vào thư viện và ăn cắp lại cuốn sách của cô chú. Vì thế, chú cho rằng cháu có thể nói là đi đúng. Ông kết luận, chú là một tiện ăn cắp. Chốt tiếp tục đi trong im lặng. Cậu không biết tin vào cái gì. Cậu muốn tin Flamen. Làm việc trong tiệm sách bên người đàn ông này. Cậu dần dần thích và kính trọng ông. Cậu muốn tin cậy ông. Xong, cậu không bao giờ có thể tha thứ cho ông. Vì ông đã đặt Sophie vào nguy hiểm. Flamen liếc lên liếc xuống dọc con đường. Rồi đặt bàn tay lên vai Chốt. Ông dẫn cậu xuyên dòng xe cộ lạng lách. Để băng qua con đường đờ đơm két. Để phòng trường hợp chúng ta đang bị theo dõi. Ông nói nhẹ nhàng. Đôi môi ông gần như không bấp máy khi họ lao xuyên qua dòng xe cộ sáng sớm. Khi họ đã băng qua đường xong, George rũ vai khỏi tay Flamen. Những gì đi nói mang rất nhiều ý nghĩa. cậu tiếp tục. Chú chắc vậy rồi, Flamen nói trong tiếng cười lớn. Tiến sĩ John D. đã từng có nhiều lốt trong cuộc đời dài và lắm màu sắc. Một người Hungary và một nhà toán học, một nhà giả kim và tên gián điệp. Nhưng để chú nói cháu nghe, George... Hắn thường là một tên đều và luôn luôn là kẻ nói dối. Hắn là bậc thầy nói dối và chỉ nói một nửa sự thật. Hắn hành nghề và hoàn thiện ngón nghề của hắn trong những thời kỳ nguy hiểm nhất. Thời Elizabeth, hắn biết rằng lời nói dối giỏi nhất là một lời nói dối bọc quanh một cái lõi của sự thật. Ông rừng, đôi mắt thấp hái trên đám đông đang ảo qua quanh hắn. Hắn còn nói gì khác với cháu nữa? Chốt ngần ngừ một chút trước khi trả lời cậu định không tiết lộ tất cả những gì trong cuộc nói chuyện với đi, nhưng rồi cậu nhận ra rằng có thể là cậu đã nói quá nhiều mất rồi. Đi nói rằng chú chỉ dùng những câu thần chú trong cuốn codex cho lợi ích riêng của chú. Nicolas gật đầu, đây là một điểm đúng, chú dùng thần chú bất tử để giữ Perenel và chính chú sống, đó là sự thật. Và chú dùng công thức hòn đá tạo vàng để biến kim loại thường thành vàng hay than đá thành kim cương, để chú nói cho nghe. Bán sách không thu được một đồng nào cả Nhưng bọn chú chỉ làm ra Đủ của cải mình cần Bọn chú không tham lam Rốt đi nhanh lên phía trước và la men, Rồi quay người lại đối diện với ông Chuyện này không phải về tiền bạc Cậu bốc chát Có quá nhiều thứ khác Chú có thể đang làm cùng với những gì có trong cuốn sách đó Đi nói Nó có thể được dùng để biến thế giới này Thành một thiên đường Có thể chữa lành mọi bệnh tật Sửa chữa được cả môi trường nữa Cậu thấy khó hiểu khi một ai đó không muốn làm điều đó. Flamen ngừng lại trước mặt chốt Đôi mắt ông gần như nằm ngang tầm mắt cậu nhỏ. Đúng, có những câu thần chú trong cuốn sách sẽ làm được tất cả những việc ấy và nhiều nhiều việc nữa. Ông nói nghiêm túc, chú đã xem lướt qua những câu thần chú trong cuốn sách có thể biến thế giới này thành một đống than xỉ Những câu khác sẽ làm sa mạc nở hoa. Nhưng chốt thậm chí nếu chú có thể làm những câu thần chú đó, Mà thật ra là chú không thể Thì những thành phần trong cuốn sách Không phải là nguyên liệu của chú Mà chú có thể sử dụng Đôi mắt xanh nhạt của Flamen hướng vào mắt cậu Và George bây giờ đã tin rằng Nhà giả Kim đang nói sự thật Chú và Perenel chỉ là người canh giữ cuốn sách Đơn giản là Cô chú được giao phó việc cầm giữ nó Cho đến khi có thể chuyển nó Về chủ nhân xứng đáng Họ sẽ biết cách sử dụng nó Nhưng ai là chủ nhân xứng đáng Họ ở đâu? Nicolas Flamen đặt cả hai tay lên vai rốt và nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu xanh nhạt của cậu. Phải, chú đang hy vọng, ông nói rất nhẹ nhàng, rằng đó có thể là cháu và Sophie. Thật vậy, chú đang đem mọi thứ ra đánh cược. Cuộc sống của chú, cuộc sống của Perenel, sự sống còn của toàn nhân loại này, rằng đó chính là tụi cháu. Đứng trên đường đợt đơm két, nhìn vào mắt nhà già kim, đọc được sự thật trong mắt ông, George cảm thấy mọi người mờ nhạt đi hết, cứ như là chỉ có họ đứng một mình trên phố, cậu nuốt nước bọt khó khăn. Và chú tin như vậy hả? Bằng cả con tim mình, Flamen nói một cách sản dị. Và mọi thứ chú đã làm, chú làm để bảo vệ cháu và Sophie, đồng thời chuẩn bị cho cháu những gì sắp xảy đến. Cháu phải tin chú, George, cháu phải tin. Chú biết cháu giận bởi vì những gì đã xảy ra với Sophie... Nhưng chú sẽ không bao giờ để cô bé bị nguy hiểm. Giờ này, chị ấy chắc hẳn đã chết hoặc rơi vào hôn mê rồi. Jốt lầm bẩm Flamen lắc đầu. Nếu con bé là một người thường, thì đúng, điều đó có thể xảy ra. Nhưng chú biết, con bé không phải là người thường, cả cháu cũng không phải. Ông nói thêm, bởi vì luồng điện của chúng cháu. chốt hỏi, mòi được bao nhiêu thông tin thì cứ moi Bởi vì các cháu là cặp sinh đôi huyền thoại. Và nếu chú sai chú có nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chú sai không thì eo đỏ đen tối sẽ trở lại chuyện đó tồi tệ ghê lắm sao chốt ngảng nhiên thốt ra thì mở miệng định trả lời nhưng vội khép chặt môi vào nhau cắn lại những gì ông Suýt nói ra nhưng trước đó dốt đã nhìn thấy một tia lửa giận lóé lên rất nhanh dội ngang gương mặt ông cuối cùng ni gượng một nụ cười nhẹ nhàng ông xoay người rốt lại Để cậu đối diện với con đường. Cháu thấy gì? Ông hỏi. Jot lắc đầu và nhún vai. Không có gì cả. Chỉ là một đám người đang đi làm và cảnh sát đang tìm kiếm chúng ta. Cậu nói thêm. Nicholas chộp vai Jot và đẩy cậu xuống đường. Đừng nghĩ họ là một đám người. Flamen gai gắt răn đe. Đó là cách mà đi và đồng loại của hắn nhìn loài người. Những thứ mà chúng gọi là giống người. Còn chú, chú thấy từng người riêng biệt Với những mối lo âu và bận tâm, với gia đình và những người yêu quý, với bạn bè và đồng nghiệp, chú thấy con người. George lắc đầu, cháu không hiểu. Đi và các eo đỏ hắn phục vụ nhìn vào những người này chỉ xem họ là những nô lệ. Ông dừng một chút rồi nhanh chóng nói thêm. Hoặc là thức ăn. Tác phẩm Pháp Sư, chương 13 Nằm ngửa thẳng người, Perenel Flamen nhìn chậm chậm vào trần nhà bằng đá đã ven dỉ ngay trên đầu bà và tự hỏi không biết có bao nhiêu tù nhân khác bị tống giam ở Ankara đã làm như vậy. Bao nhiêu người khác đã lần theo những đường kẻ hay những khe nứt trên đá, nhìn thấy những hình thù trong những đốm nước đen ngòm, tưởng tượng ra những bức tranh trong cái thứ ẩm ướt màu nâu này. Hầu như tất cả bọn họ, bà đoán. Và... Bao nhiêu người nghe được những tiếng nói? Bà tự hỏi. Bà chắc rằng nhiều người tù đã tưởng tượng là họ nghe được âm thanh trong bóng tối, những lời thì thầm, những câu nói vội vàng. Nhưng chữ phi là họ sở hữu món quà đặc biệt như của Perenel. Còn thì những gì họ nghe đều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ mà thôi. Perenel nghe được tiếng nói của những hồn ma ở Ankacha lắng nghe chăm chú bà có thể phân biệt hàng trăm tiếng nói thậm chí có thể đến hàng ngàn đàn ông và đàn bà trẻ con nữa ồn ào và lá hét dù gì và khóc lóc éo gọi to tiếng vì mất những người thân yêu lặp đi lặp lại những cái tên của riêng họ tuyên bố họ vô tội Nguyền rủa những cái tù bà câu mày họ không phải là những gì bà đang kiếm để cho những tiếng nói dội xuống trên mình, Bà lần lượt phân loại ra những âm thanh, cho đến khi chọn được một tiếng nói lớn hơn tất cả những tiếng còn lại. Mạnh mẽ và tự tin, nó cắt ngang những tiếng nói làm nhảm, xí số. Và Perenel bắt gặp mình đang tập trung vào nó, nhắm vào từng từ, phân loại ngôn ngữ. Đây là hòn đảo của tôi. Đó là một người đàn ông, nói tiếng Tây Ban Nha bằng giọng rất trịnh trọng cổ xưa. Tập trung lên trần nhà, Perenel gạt các tiếng nói khác ra ngoài. Ông là ai? Trong xà lim ẩm thấp lạnh lẽo, lời của bà phụt ra khỏi miệng như làn khói và vô số những hồn ma nhìn vào im lặng. Một khoảng lặng kéo dài, như thể hồn ma ngạc nhiên vì có ai đó nói với mình. Rồi ông ta nói một cách tự hào. Tôi là người châu Âu đầu tiên đi thuyền vào vịnh này, người đầu tiên nhìn thấy hòn đảo này. Một hình dạng bắt đầu hiện ra trên mái nhà ngay phía trên đầu bà. Đường viền phá họa qua loa thành một khuôn mặt xuất hiện trong những khe nứt và mạng nh nấm mốc đen đui và lớp rêu xanh thẫm làm cho nó định hình và rõ nét tôi đã gọi nơi này là Lasa delos ankara hòn đảo 4 ông perel nói những lời nhỏ nhất thì thảo như tiếng thờ khu trần nhàông đặt lại một chút đó là một người đàn ông điển trai với khuôn mặt dài hẹp và đôi mắt màu sẫm những giọt nước kết lại và đôi mắt lấp loáng nước. Ông là ai? Perenel hỏi lại. Tôi là Juan Manuel de Ayala. Tôi khám phá ra Alcatraz. Tiếng móng vuốt lích kích lách cách trên những khối đá bên ngoài xà lim. Mùi rắn và mùi thịt ôi sông thốc xuống hành lang. Perenel giữ im lặng cho đến khi mồi hôi và tiếng chân lùi ra dần. Và khi bà nhìn lại trần nhà, khuôn mặt tiếp tục đầy chi tiết hơn. Những khe nứt trong đá tạo thành những vết nhăn hẳn sâu trên trán người đàn ông và xung quanh đôi mắt ông. Bà nhận ra gương mặt của một người thủy thủ. Những vết nhăn này là kết quả của việc thường xuyên nhau mắt nhìn về chân trời xa. Tại sao ông ở đây? Bà lớn tiếng tự hỏi. Ông đã chết ở đây à? Không, không phải ở đây. Đôi môi mỏng cong lên cười. Tôi quay lại. Bởi vì tôi yêu quý nơi này từ khoảnh khắc đầu tiên nào đó khi tôi bắt gặp nó Đó là năm 1775, dương lịch Và tôi đã ở trên chiếc tàu sang các lô thật đẹp Tôi vẫn còn nhớ tháng là tháng 8 và ngày là ngày 5 Perenel gật đầu Trước đây bà đã tình cờ gặp những hồn ma như của Azala Những người đàn ông và đàn bà đã quá chịu ảnh hưởng hoặc yêu mến một nơi nào đó đến nỗi, họ trở lại đó hoài trong những giấc mơ và cuối cùng khi họ chết đi, linh hồn họ quay lại chính những nơi đó để trở thành hồn ma canh giữ. Tôi đã trông nom hòn đảo này qua nhiều thế hệ, tôi sẽ luôn luôn canh giữ nó." Perenel dán mắt vào khuôn mặt ấy. "Hẳn Ông phải buồn lắm khi nhìn thấy hòn đảo xinh đẹp của ông biến thành một nơi đau đớn và khổ nhọc thế này. Bà thăm dò. Có cái gì đó vặn vẹo trong miệng nhân dạng đó. Và một giọt nước rơi khỏi mắt nhỏ xuống cằm Perenel. Những ngày đen tối, những ngày buồn bã. Nhưng bây giờ qua rồi, đà tạ đã qua rồi. Đôi môi của hồn ma cử động và những lời lẽ thầm thỉ trong đầu Perenel. Đã không còn một người tù nào ở Ankara kể từ năm 1963 và hòn đảo này yên bình từ năm 1971. Nhưng bây giờ có một tù nhân mới trên hòn đảo đáng yêu của ông. Perenel nói đều đều, một tù nhân bị canh giữ bởi một tên cai ngục kinh khủng hơn bất cứ tên cai ngục nào mà hòn đảo này đã trông thấy trước giờ. Khu trên trần nhà biến đổi, đôi mắt ướt át nheo lại, nhấp nháy. Ai? Bà à? Tôi bị nhốt ở đây chứ không phải ý tôi muốn ở đây. Perenel nói, tôi là tù nhân cuối cùng của Alcatra và tôi bị canh giữ bởi một cai ngục không thuộc giống người mà là một con nhân sư. Không, ông tự xem đi. Chát vỡ nứt dạng ra và bụi nấm mốc rơi như mưa xuống mặt Perenel. Khi bà mở mắt trở lại, khuôn mặt trên trần biến mất, không để lại gì hơn là một vệt bẩn theo sau nó. Perenel tự cho phép mình mỉm cười. Cái gì làm bà vui vậy, con người? Tiếng nói là một âm xuir trơn tuột và ngôn ngữ này đã có trước khi có loài người. Sốc mình ngồi lên, Perenel tập trung vào một giống loài đang đứng trong hành lang, cách bà chưa đầy 1,8m. Những thế hệ người cổ đại đã cố giữ được hình ảnh của loài này trên tường hang động và những chiếc bình chạm các hình ảnh nó vào đó. Giữ chân dung nó trên những cuộn giấy da nén Và thậm chí không ai trong họ từng đến gần sự kinh kiếp đích thực của con nhân sư Màng thân hình của một con sư tử cơ bắp khổng lồ Lồng đầy vết sẹo cắt ngang cắt dọc là chứng tích của rất nhiều vết thương cũ Một đôi cánh đại bàng uốn cong ra vai Và nằm sát trên lưng Những mảng lông vũ tả tơi và bẩn thỉu Một cái đầu nhỏ Vẻ thanh tú lại là của một cô gái xinh đẹp Con nhân sư bước đến sát những song sát xả lim và một cái lưỡi trẻ nhánh đen thui dao động trong không khí trước mặt Perenel. Bà không có lý do gì để cười hết con người kia. Tôi đã biết rằng chồng bà và nữ chiến binh đã bị bắt ở Paris rồi. Chẳng mấy chốc họ sẽ vào tù và lần này tiến sĩ đi sẽ chắc chắn rằng họ không bao giờ trốn thoát được nữa. Tôi hiểu các elder cuối cùng đã cho phép ông tiến sĩ giết chết nhà giả kim huyền thoại một cách dã man. Perenel cảm thấy có cái gì quạn thắt ngay nơi vùng lõm thượng vị. Đã qua bao nhiêu thế hệ các elder đen tối quyết tâm bắt sống Nicholas và Perenel. Nếu bà chịu tin lời con nhân sư và việc bọn chúng đã chuẩn bị giết Nicholas là thật thì chuyện thay đổi hết. Nicholas sẽ trốn thoát. Bà nói một cách tự tin. Không phải lần này. Cái đuôi sư tử của nhân sư quất qua quất lại, ra vẻ phấn khích, hất tung lên những chùm bụi mù. Paris thuộc về tay người Ý, Machiavelli, và chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ được Pháp sư người Anh tham gia cùng. Nhà giả kim không thể trốn tránh cả hai người họ đâu. Còn mấy đứa nhỏ? Perenel hỏi, đôi mắt nheo lại hiểm ác. Nếu có bất cứ việc gì xảy đến cho Nicholas hay hai đứa nhỏ? Những chiếc lông vũ của con nhân sư xù lên bốc ra một mùi chua chua Đi tin rằng mấy đứa nhỏ giống người đó rất mạnh Có lẽ chúng đích thực là cặp song sinh huyền thoại Ông ta cũng tin rằng có thể thuyết phục chúng nên phục vụ chúng tôi Hơn là đi theo lão giả lang thang bán sách Con nhân sư dùng mình thở dài Nếu bọn chúng không làm theo lời họ bảo Thì chúng sẽ chết bỏ mạng thôi Còn tôi thì sao? Cái miệng xinh đẹp của con nhân sư mở ngoác, lồ lộ dã tâm với hàm răng nhọn hoắt, quẫy lung tung cây lưỡi dài đen ngòm trong không khí. "Bà là của tôi, nữ phù thủy." Nó nói rít lên, "Các Elder đã tặng bà cho tôi như một món quà, vì đã phục vụ họ nhiều thiên niên kỷ nay. Khi chồng bà bị bắt và bị giết dã man rồi, thì tôi sẽ được phép ăn kĩ của bà, một bữa tiệc hấp dẫn biết bao. Tôi định sẽ nhấm nháp cho tới miếng cuối cùng." Khi tôi ăn xong, bà sẽ không còn nhớ gì hết nữa, thậm chí cả tên mình. Con nhân sư bắt đầu cười ha hả âm thanh dít lên, đầy vẻ nhạo báng. Mạnh mẽ, nảy bật lên khắp các bức tường đá trống trơn. Rồi, tiếng một cánh cửa xà lim đóng sập. Âm thanh bất ngờ làm con nhân sư bàng hoàng im bật. Cái đầu nhỏ xíu của nó quay quanh, lưỡi nó đong đưa, già nếm không khí. Một cánh cửa khác đóng sầm, rồi lại một cái khác. Và thêm một cái nữa Con nhân sư quay vòng vòng Móng vuốt nó rộng xuống sàn tué lửa Ai đó Tiếng thét chói tay của nó lan khắp mặt đá mốc meo Đột nhiên Tất cả các xà lim trong hành lang bên trên Dầm dập gấp rút mở ra Đóng vào liên tục Âm thanh một tiếng nổ rền Dung chuyển tận trung tâm nhà tù Làm bụi từ trên trần rơi xuống như mưa Gầm ngừ, rít ré Con nhân sư nhảy trồm lên Tìm kiếm nguồn phát ra tiếng ồn đó Với một nụ cười băng giá Perenel ngoặt chân bà trở lại trên ghế dài Đặt lưng xuống Và dựa đầu trên những ngón tay bị buộc Hòn đảo Ankacha này Thuộc về Juan Manu de Azala Và có vẻ Ông ta đang thông báo sự hiện diện của mình Perenel nghe tiếng Những cánh xả lim vang rèn Tiếng gỗ rậm thủng thụp Những bức tưởng lách cách Và bà biết de Azala Đã trở thành gì Một con yêu tinh Một hồn ma huyên náo Bà cũng biết Đề Azala đang làm gì Con nhân sư đã hút kiệt năng lượng phép thuật của Perenel Tất cả những gì con yêu tinh đó phải làm Là lôi kéo con vật rời khỏi xá một lúc Và năng lượng của bà có thể bắt đầu tái tạo nhấc bàn tay trái lên Người phụ nữ tập trung cao độ Một tí xíu nước đá bé tẹo màu trắng Nhảy nhót giữa các ngón tay bà Rồi xèo xèo biến mất Chẳng mấy chốc nữa Nhanh thôi! Nữ phủ thủy nắm bàn tay lại thành một nắm đấm. Khi năng lượng hồi phục, bà sẽ làm Ankacha đổ sụp xuống cùng với con nhân sư. Tác phẩm Pháp Sư, chương 14 Tháp Eiffel mang vẻ phức tạp, rất lộng lẫy, vút cao hơn 150 m trên đầu chốt. Đã có lần, cậu sưu tập một danh sách cho dự án ở trường về 10 mỹ quan của thế giới hiện đại. Tháp kim loại này đứng thứ hai trong danh sách đó Và cậu luôn hứa với lòng rằng Một ngày nào đó cậu sẽ phải đến xem nó cho bằng được Rốt cuộc thì bây giờ khi đã ở Paris Cậu lại còn chẳng buồn nhìn lên nó Đứng gần như ngay dưới trung tâm tháp Cậu nhón chân, quay đầu qua trái, qua phải Tìm cô chị sinh đôi của mình Trong số đông những du khách đi tham quan vào lúc sáng sớm Đông đến đáng kinh ngạc Chị ấy đâu? Rốt đâm sợ Không, còn hơn sợ, cậu thấy kinh khiếp. Hai ngày vừa qua đã dạy cậu ý nghĩa đích thực của sự sợ hãi. Trước khi xảy ra những biến cố trong ngày thứ năm, Rốt thật sự chỉ từng sợ rớt một bài kiểm tra, hay sợ bị bẽ mặt trước các bạn trong lớp. Cậu cũng có những nỗi sợ khác, những ý nghĩ mơ hồ, ớn lạnh đến trong đêm vắng ngắt. Khi cậu trở tỉnh giấc nằm một mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ cậu gặp tai nạn. Sarah và Jack Newman, cả hai đều là tiến sĩ khảo cổ học và cổ sinh vật học. Và dù đó không thuộc hàng những công việc nguy hiểm nhất, nhưng những cuộc nghiên cứu của họ thỉnh thoảng đưa họ đến những quốc gia nằm giữa những vùng tôn giáo hay chính trị không ổn định, hoặc họ phải hướng dẫn khai quật trong những khu vực thế giới bị tàn phá bởi cuồng phong, hoặc trong những vùng bị động đất, hoặc gần những núi lửa đang hoạt động. Những chuyển động bất ngờ của vò trái đất Thường phá tan những công cuộc tìm tòi khảo cổ đặc biệt Nhưng nỗi sợ sâu sắc nhất Đen tối nhất Là những gì xảy đến với chị gái cậu Dù Sophie lớn hơn cậu 28 giây Nhưng cậu luôn nghĩ Chị ấy là cô em bé bỏng của mình Cậu to con hơn Khỏe mạnh hơn Và công việc của cậu là phải bảo vệ chị ấy Và bây giờ Một cách nào đó Có cái gì kinh khủng lắm đã xảy đến với người chị sinh đôi của cậu Cô đã thay đổi theo những cách mà cậu không thể nào hiểu Cô đã trở nên giống Flamen và Skathat Giống loài của họ hơn là giống cậu Cô đã trở nên hơn hẳn con người Lần đầu tiên trong đời mình, cậu cảm thấy cô đơn Cậu đang mất người chị gái Nhưng có một con đường để cậu lại sánh bằng với cô ấy như trước Phải có ai đó đánh thức năng lượng của cậu George quay lại, ngay khi Sophie và Skathat xuất hiện Vội vã băng qua cây cầu rộng dẫn thẳng vào tháp Cảm giác nhẹ nhõm rội xuống cậu Họ đây rồi Cậu nói với Flamen Đang dây mặt về hướng ngược lại Biết rồi Nicholas nói Giọng pháp nghe mạnh hơn lúc nào hết Và họ không đi một mình George rút ngay cái nhìn chăm bẫm ra khỏi cô chị gái Và Scar đang tiến dần đến Ý chú là sao Nicholas cúi đầu xuống một chút Vừa lúc George quay lại Hai chiếc xe buýt du lịch vừa đến Palettore và đang đổ hành khách xuống. Những du khách, người Mỹ, chốt đoán có cách ăn mặc của họ. nhặng sị, tán gẫu, cười nói ồn ào, quay phim, chụp hình xì xèo, trong khi các hướng dẫn viên cố tụ họp họ lại với nhau. Một chiếc thứ ba, màu vàng tươi, dừng lại. Đổ ra hơn chục du khách người Nhật, mặt mày hớn hở bước xuống vệ đường. Bối rối, chốt nhìn vào Nicolas Ông muốn nói đến trước xe buýt nào? Đồ đen. Flamen nói một cách bí ẩn, chỉ trỏ bằng một cái hất hàm. George quay lại và nhận ra người đàn ông mặc đồ đen đang xảy bước về họ, di chuyển nhanh chóng băng qua nhóm người đi nghỉ. Trong nhóm du khách, thậm chí không ai có một cái liếc mắt về phía người khách lạ đang len lỏi qua họ, lặng lách và xoay người như một vũ công, cẩn thận để không bị chạm vào họ. Người đàn ông này có lẽ cao khoảng bằng cậu, Nhưng không thể nhận ra dáng người vì ông ta mặc một chiếc áo khoác đen bằng da dài đến 3 4 tư người vạt áo đập phần phật khi ông ta bước đi. Cổ áo kéo cao bàn tay ông ta thọc sâu vào túi áo chốt cảm thấy tim thắt lại. Chuyện gì nữa đây? Sophie chạy nhanh đến và đấm vào cánh tay cậu. Em đây rồi. Cô nói không kịp thở. Có rắc rối gì không? Trốt nghiêng đầu về phía người đàn ông mặc áo măng tô bằng da đang đi đến. Em không chắc. Skathat xuất hiện bên cạnh cặp sinh đôi George để ý thấy Thậm chí cô thở chẳng chút khó khăn Thực tế cô không thở gì cả Rắc rối hả? Sophie vừa hỏi vừa nhìn Skathat Nữ chiến binh mỉm cười, miếm chặt môi Còn tùy vào việc em định nghĩa rắc rối như thế nào Cô lầm bẩm Trái lại Nicholas nói cười thoải mái Ông thở ra nhẹ nhõm Đó là bạn, bạn cũ, một người bạn tốt Người đàn ông mặc áo khoác đen giờ đã đến gần hơn và cặp sinh đôi nhận thấy ông ta có một gương mặt nhỏ gần như tròn quay, da rất dám nắng và đôi mắt xanh lơ sắc xảo, mái tóc đen dày, dài, chấm vai phủ lên vầng trán cao. Vừa leo lên bậc thang, ông ta vừa rút cả hai tay ra khỏi túi và rang rộng cánh tay, những chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên mỗi ngón tay và cả trên hai ngón cái hợp với những chiếc hoa tai bạc trên hai tay. Một nụ cười rộng mở để lộ hàm răng méo mó ngả vàng. Thầy! Ông ta nói, choàng cả hai cánh tay quanh Nicholas và hôn ông thật nhanh lên cả hai má. Thầy đã trở lại. Người đàn ông nhấp nháy, mắt ướt. Và trong một thoáng, hai con người lấp loáng đỏ lên. Một chút mùi cháy chợt đến trong không khí. Còn anh thì không bao giờ đi khỏi đây. Nicholas nói ấm áp. Giữ người đàn ông trong tay Và xem xét ông ta tỉ mỉ Anh trông khỏe đó, Francie Khỏe hơn lần cuối cùng tôi gặp anh Ông quay người Đặt cánh tay choảng lên vai người đàn ông Scathat, anh biết rồi Tất nhiên Ai có thể quên được bóng tối Người đàn ông mắt xanh bước tới Nắm bàn tay xanh sao của Scathat trong tay mình Và đưa nó lên theo một cử chỉ lịch sự đã lỗi thời Scathat trồm người ra trước Và cấu vào má người đàn ông đủ mạnh Để lưu lại một vết màu đỏ Tôi đã nói với anh lần trước rồi Đừng làm như vậy với tôi Thừa nhận đi, cô thích vậy Ông ta cười toe Và đây hẳn phải là Sophie và George Bà phù thủy đã nói với con về họ Ông nói thêm Đôi mắt xanh lơ của người đàn ông mở to Không chấp khi nhìn lần lượt Cả hai đứa nhỏ Cặp sinh đôi huyền thoại Ông lầm bẩm hơi cào mày khi chăm chú nhìn chúng Thấy chắc không ạ? Chắc, Nicholas nói kiên quyết. Người lạ gật đầu và cúi trào nhẹ. Cặp sinh đôi huyền thoại, ông ta lặp lại. hân hạnh làm quen với các bạn, cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là con tê, đờ xanh Ông ta giới thiệu đột ngột, và rồi ngừng lại một chút. Gần như thể ông ta mong đợi hai đứa nhận biết cái tên này. Cặp sinh đôi ngây người nhìn ông ta, cảm xúc giống nhau lộ rõ trên gương mặt chúng. Nhưng các bạn cứ gọi tôi là Frenzy, tất cả những người bạn của tôi đều gọi như vậy. Học trò cưng của chú đó, Nicholas chiều mến nói thêm. Tất nhiên cũng là học trò giỏi nhất của chú, tụi chú biết nhau đã lâu lắm rồi. Bao lâu ạ? Sophie hỏi một cách máy móc, dù cô đã có sẵn câu trả lời trong đầu ngay khi đặt câu hỏi này. Chừng 300 năm hay đâu khoảng đó, Nicholas nói. Francis học giả kim với chú và anh ta nhanh chóng vượt qua chú. Ông nói thêm, anh chuyên gia trong lĩnh vực tạo đá quý. Tôi học mọi thứ về thuật giả kim từ thầy đây, Nicolas Flamen. Ông ta nói nhanh, hồi thế kỷ 18, Francis cũng là một ca sĩ hoàn hảo và là nhà soạn nhạc. Còn thế kỷ này anh làm gì? Nicolas hỏi, vâng, phải nói là con rất thất vọng khi thầy không nghe biết gì về con. Người đàn ông nói tiếng Anh không có trọng âm Rõ ràng là thầy không theo kịp tin tức rồi Con đoạt được 5 giải hạng nhất tại Mỹ Và 3 giải tại Đức Và con thắng một giải người mới xuất sắc nhất Của MTV châu Âu Người mới xuất sắc nhất Nicholas cười toe Nhấn mạnh chữ mới Anh á Thầy biết con luôn là một nhà soạn nhạc Nhưng trong thế kỷ này Thầy Nicholas Con là ngôi sao nhạc rock Người đàn ông tự hào nói Con là người Đức Ông ta nhìn cặp sinh đôi khi ông nói Cặp chân mày hướng lên Gật đầu chờ chúng phản ứng lại Với lời giới thiệu này Hai đứa đồng loạt lắc đầu Chưa bao giờ nghe nói đến Giốt nói thẳng thừng Sangerman nhún vai Và có vẻ thất vọng Ông ta kéo cổ áo khoác cao lên đến tai Nằm giải nhất đó Ông ta dù gì Loại nhạc gì ạ Sophie hỏi Cắn vào bên trong má Để cố nín cười Khi nhìn thấy vẻ tiêu nghỉu trên gương mặt ông ta thiêu vũ, điện tử, kỹ thuật và đại loại vậy. Sophie và George lắc đầu lần nữa. Không nghe loại đó, George trả lời. Nhưng Saint-Germain không còn nhìn vào cặp sinh đôi nữa. Đầu ông ngoái về phía đại lộ Gasteppe nơi một chiếc Mercedes đen dài, kiểu dáng rất đẹp, đang đỗ xịch cạnh lề đường. Ba chiếc xe tải loại thường bám sát đằng sau. Machiavelli, Flamen gầm lên giận dữ. Francis, anh đã bị theo dõi. Nhưng làm thế nào? Hãy nhớ, người chúng ta đang đối đầu chính là Niccolo. Flamen nhìn quanh thật nhanh, thẩm định tình hình. Scathat đưa hai đứa nhỏ đi với saint -Germain. Hãy lấy tính mạng của cô mà bảo vệ chúng. Chúng tôi có thể ở lại. Tôi có thể chiến đấu mà. Scathat nói. Niccolo lắc đầu. Ông vung tay về phía những du khách đang tụ tập. Quá nhiều người, ai đó sẽ bị giết mất. Nhưng Machiavelli không phải là đi. Hắn xảo quyệt, Hắn sẽ không dùng đến phép thuật Không dùng nếu hắn còn có thể chịu được Chúng ta có thể khai thác khía cạnh đó Để giành lợi thế về chúng ta Nếu chúng ta tách ra Hắn sẽ theo dõi tôi Thỏ tay vào dưới chiếc áo thun Ông lôi ra một cái túi vuông nhỏ Cái gì vậy? Saint Germain hỏi Nicholas trả lời cho Saint Germain Nhưng lại nhìn vào cặp sinh đôi Cái túi này đã từng đựng toàn bộ cuốn cô Nhưng bây giờ đi đã lấy nó rồi Jot đã xé được hai trang cuối của cuốn sách. Chúng ở trong này. Những trang chứa lời hiệu triệu cuối cùng. Ông nói thêm đầy ý nghĩa. Đi và những elder của hắn cần những trang này. Ông vút thẳng làn vải và đột nhiên trao cái túi cho Jot. Hãy giữ nó an toàn. Ông nói. Cháu sao? Jot nhìn cái túi rồi lại nhìn sang gương mặt của Flamen. Nhưng không làm động tác nào để lấy nó khỏi tay người đàn ông. Đúng, cháu đó, lấy đi. Flamen ra lệnh. Cậu con trai rụt rẻ với lấy cái túi, lằn vải tué lửa kêu lốp đốp khi cậu nhét nó vào bên dưới áo thun của cậu. Tại sao lại là cháu? Cậu hỏi, cậu nhìn nhanh qua chị gái. Ý cháu là Scarlet hay saint sẽ tốt hơn? Cháu đã cứu những trang này, George. Vậy thì, đúng là cháu nên giữ chúng. Flyman ôm chặt hai vai George và nhìn vào mắt cậu bé. Chú biết chú có thể tin là cháu chăm sóc chúng được mà. George ấn bàn tay vào dạ dày, cảm thấy làn vải trên da mình. Khi George bắt đầu làm việc trong tiệm sách và Sophie làm trong tiệm cà phê, bà chúng đã dùng một câu giống hệt như vậy để nói về Sophie. bà biết, bà có thể tin là con sẽ chăm sóc cho chị con. Vào lúc đó, cậu cảm thấy cả tự hào và lẫn một chút sợ hãi. Còn bây giờ, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi thôi. Cánh cửa phía tài xế của chiếc Mercedes mở ra và một người trang phục đen bước ra, cặp kính dâm phản chiếu in hình bầu trời lúc sáng sớm, nên trông cứ như là hắn có hai cái lỗ trên mắt. Dagon, Skathat gầm lên, hàm răng nhọn đột nhiên lộ ra, cô với tay vào cái túi của mình để lấy vũ khí, nhưng Nicholas chụp lấy cánh tay cô, bóp mạnh. Không phải lúc này. Dagon mở cánh cửa sau và Niccolo Machiavelli nhô người lên. Dù hắn có cách xa, dễ đến gần 100 m Họ vẫn có thể thấy vẻ chiến thắng hiện rõ trên mặt hắn Phía sau chiếc Mercedes Cánh cửa của mấy chiếc xe tải trượt mở đồng thời Rồi các cảnh sát mặc áo giáp Trang bị vũ khí hạng nặng nhảy ra khỏi đó Bắt đầu chạy về phía chân tháp Một du khách kêu thất thanh Và hàng chục người đứng vây quanh chân tháp Eiffel Ngay tức thì Xoay máy quay phim theo hướng đó Đến lúc phải đi Flamen nói nhanh Cố hướng sông, tôi sẽ dẫn bọn chúng theo chiều ngược lại. saint anh bạn tôi. Nicholas thì thầm dịu dàng. Chúng ta sẽ cần một trò đánh lạc hướng để giúp chúng ta trốn thoát. Một cái gì đó thật ngoạn mục. Thầy sẽ đi đâu? saint gặng hỏi. Flamen mỉm cười. Đây là thành phố của tôi rất lâu trước khi Machiavelli đến. Có lẽ một số những nơi tôi thường lui tới trước đây vẫn còn. Đã thay đổi nhiều kể từ lần gần nhất thầy ở đây. Saint-Germain cảnh báo, ông ta vừa nói vừa cầm bàn tay trái của Flamen trong cả hai tay mình, xoay ngửa lên và ấn mũi thịt nhỏ ở đầu ngón tay cái mình vào giữa lòng bàn tay của nhà giả kim. Sophie và Jot đứng đủ gần để thấy khi ông ta rút tay về, có một dấu hẳn như cánh bướm đen nhỏ xíu trên da Flamen. Nó sẽ đưa thầy về với con, Saint-Germain nói một cách bí ẩn. Bây giờ thầy muốn một cái gì đó ngoạn mục thì này nhé. Ông ta cười toe và kéo ống tay vào chiếc áo măng tô bằng da lên để lộ cánh tay trần. Hàng chục hình xăm những con bướm nhỏ xíu phủ lên da ông và bao quanh cổ tay như chiếc vòng. Chúng cuốn quanh cánh tay lên đến chỗ cùi trỏ gập lại. Đàn những ngón tay vào nhau, ông ta xoay cổ tay và bẻ cong chúng ra phía ngoài. Có thể nghe được cả tiếng lắc rắc giống như các nghệ sĩ đàn dương cầm chuẩn bị trình diễn. Đã bao giờ các bạn thấy những gì Perry làm để chào đón thiên niên kỷ này chưa? Thiên niên kỷ này, cặp sinh đôi ngay người nhìn ông ta Thiên niên kỷ này, năm 2000 Dù rằng lễ mừng thiên niên kỷ này lẽ ra nên được tổ chức vào năm 2001 Ông ta nói thêm Ồ, cái thiên niên kỷ đó hả? Sophie nói Cô nhìn em trai, bối rối Mà thiên niên kỷ thì có liên quan gì tới chuyện này cơ chứ? Bà mẹ đã đưa tụi mình đến quảng trường thời đại, Rốt nói, mà sao? Vậy thì các bạn đã bỏ lỡ một thứ thật ngoạn mục ở đây, ngay tại Paris này. Lần sau online, nhớ tìm xem những bức ảnh. Saint-Germain trả sắt mạnh hai cánh tay, và rồi đứng bên dưới tháp kim loại khổng lồ, ông ta dơ cao hai bàn tay và thình lình mùi hương lá cháy chẳng ngập không khí. Cả George và Sophie nhìn chăm chú vào những hình xăm con bướm bung ra, run dày và nhịp cánh trên hai cánh tay Saint-Germain. Những đôi cánh mỏng manh như tơ, rung động và ủ ủ ngân lên, những cái dâu giật giật và rồi những hình xăm nhấc mình lên khỏi da thịt của người đàn ông. Một dòng vô tận những con bướm tí xíu màu đen, màu trắng tách ra khỏi làn da xanh sao của Saint-Germain và cuộn xoắn lại bay vào bầu không khí mát lạnh của Paris. Chúng đánh vòng lên phía trên, xoay tròn đi khỏi người đàn ông nhỏ nhắn, thành một hình xoắn ốc gồm những chấm nhỏ màu đỏ sẫm và xám cho, kéo dài dường như vô tận. Những con bơm bướm cuộn quanh thanh rằng và xà dọc, đình tán và bu lông của cái tháp kim loại, bao phủ nó trong một lớp vỏ lung linh, ống ánh ngũ sắc. ma chơi! Xanh dơ mên thầm thỉ, quay ngoắt lại và vỗ tay. Và ngọn tháp nổ tung thành một dòng suối ánh sáng nổ lắc rắc phát ra những tia lửa. Ông ta cười lớn vẻ hài lòng vì nét mặt của cặp sinh đôi và nói Biết tôi chưa? Tôi là Lê Comte de Saint-Germain. Tôi là bậc thầy của lửa. Tác phẩm Pháp Sư chương 15 Pháo Hoa Sophie tỏ vẻ kinh sợ. Tháp Eiffel được thắp sáng bằng một màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục. Những mảng ánh sáng xanh lơ và vàng ánh kim lao đi gần cả 300 m để đến được cây cột ở ngay đỉnh tháp. Ở đó, chúng nở thành những vòi phun toàn là những quả cầu xanh lơ. Những sợi chỉ màu cầu vồng tué lửa rít lên, vọt ra những tia lửa trắng trong khi những thanh xả dọc hình vòng cung chút những giọt nước đá xanh lơ xuống con phố tít bên dưới. Hiệu quả thật ấn tượng nhưng chỉ thật sự ngoạn mục Khi Saint-Germain bật tanh tách những ngón tay trên cả hai bàn tay và toàn bộ tháp Eiffel nhuộm màu vàng đồng, rồi vàng kim, rồi xanh lục và cuối cùng là xanh lơ hỏa trong ánh mặt trời buổi sáng. Những mảng ánh sáng kêu lách tách bắn lên bắn xuống khung kim loại, những vòng phó hoa và phó sáng, những vòi phun và những ngọn nến la mã, những quả xoáy bay bổng và những con rắn lộn vòng ra ở mỗi tầng tháp. Cây cột ở tận chót tháp phun ra những tia lửa màu đỏ, trắng và xanh lơ chảy như tháp. Toàn một thứ chất lòng xùi bọt băng băng tràn xuống lòng tháp. Đám đông bị mê hoặc. Người ta tụ tập, kêu lên những tiếng ồ à, vỗ tay trước những màn nổ mới. Máy chụp hình của họ bấm dữ dội. Những người lái xe hơi dừng lại trên đường và trèo ra khỏi xe, dơ những chiếc điện thoại chụp hình để bắt kịp những hình ảnh ấn tượng và tuyệt đẹp. Trong giây lát hàng chục người quanh tháp đã nhân thành hàng trăm và rồi khoảng độ ít phút sau số người này cứ nhân đôi rồi nhân đôi nữa khi người ta đổ xô từ những cửa tiệm và nhà hàng đến quan sát màn chỉnh diễn bất thường này và Nicholaslas Flamen cùng cấp bạn đồng hành của ông bị đám đông nuốt mất trong màn trình diễn hiếm hoi đầy cảm xúc này mà bị đụng vào sườn xe mạnh đến nỗi cả bàn tay bị đau hàng trăm chú nhìn đám đông cứ lớn dần lên Và biết những người hắn sẽ không thể nào đi qua kịp để ngăn không cho flamen và những tên khác trốn thoát. Không khí đầy tiếng xì xèo và đập vỗ của pháo hoa, pháo sáng giít vèo vèo vào không trung. Ở đó, chúng nổ thành những quả cầu và những vòng ánh sáng. Những viên pháo thường và pháo xì nổ lốp bốp quanh từng cái một trong bốn cái chân kim loại khổng lồ của ngọn tháp. Thưa ngài! Một viên đội trưởng cảnh sát dừng trước Machiavelli và chào, xin ngài ra lệnh, chúng tôi có thể xông qua đám đông, nhưng có thể vài người bị thương. Machiavelli lắc đầu, không, đừng làm vậy. Đi sẽ hành động như vậy, hắn biết, đi sẽ không ngần ngại san bằng cái tháp giết hàng trăm người chỉ để bắt được Flamen. Đứng thẳng người lên, Machiavelli có thể nhận ra ngay hình dạng chiếc áo khoác bằng da của Saint-Germain và Scathat chết người đang dồn cô cậu nhỏ biến mất. Nhưng, thật ngạc nhiên và sừng sốt, khi hắn nhìn lại, Nicholas Flamen vẫn ở ngay nơi hắn mới trông thấy ông ta lúc đầu, đứng gần như ngay bên dưới trung tâm ngọn tháp. Flamen đưa tay phải lên, chào hắn bằng một kiểu chào đầy vẻ nhạo báng. Chiếc vòng bạc mắt xích của ông đeo phản chiếu ánh sáng lấp lóa. Machiavelli nắm lấy vai người đội trưởng cảnh sát Xoay người anh ta quay lại Bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên Và dùng những ngón tay mảnh và dài của hắn chỉ trỏ Tên đó Nếu hôm nay anh không thể làm được gì khác Thì hãy bắt cho tôi tên đó Tôi muốn hắn còn sống Và không suy xuyển Trong khi cả 200 chú nhìn Thì Flamen xoay người vội vã đi về phía tây Của tháp Eiffel Hướng đến cầu Ina Nhưng sẽ thấy nhiều người khác Cũng băng qua cây cầu này Nên Flamen quẹo tay phải Hướng lên bến quay Brenly Vâng, thưa ngài Người đội trưởng lao nghiêng ra Quyết định đốn gục Flamen Theo tôi, anh ta hét lớn Và cả đội giải thành một hàng Sau anh ta Đa gần bước đến bên Machiavelli Ông có muốn tôi đuổi theo Saint-Germain và bóng tối không Đầu nó quay sang Cánh mũi nở ra một âm thanh nhấp nháp ướt nhẹp Tôi có thể theo chúng Machiavelli nhẹ lắc đầu rồi trèo lại vào xe, đưa chúng ra khỏi đây trước cánh nhà báo xuất hiện. Saint-Germain không là gì cả nếu không muốn nói là dễ dự đoán. Chắc chắn hắn sẽ về một trong những căn nhà của hắn và chúng ta sẽ theo dõi những căn nhà này kỹ càng. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là hy vọng bắt được Flamen. Gương mặt của Đa Gồng bình thản khi nó sập mạnh cánh cửa đóng lại phía sau ông chủ. Hắn quay về hướng Flamen chạy và nhìn thấy ông ta biến mất trong đám đông. Cảnh sát ngay đằng sau di chuyển nhanh lẹ cho dù họ bị đè bởi lớp áo khoác toàn thân và vũ khí. Nhưng Đà Gồng biết rằng trải qua nhiều thế kỷ Flamen đã trốn khỏi thế lực săn đuổi ông ta. Cả con người lẫn không phải con người đã tuột khỏi tay những sinh vật trong quá khứ từng là huyền thoại trước khi có sự tiến hóa của loài vượn người và đã đánh lừa được những con quái vật không có quyền tồn tại bên ngoài những cơn ác mộng đa gồng nghi ngờ việc cảnh sát có thể bắt được nhà giả kim rồi nó ngẩng đầu lên lỗ mũi nở ra lần nữa bắt được mùi hương của Ska thát bóng tối đã trở lại mối thù của đa gồng và bóng tối đến từ nhiều thiên niên kỷ trước đa gồng là tên cuối cùng trong chủng loài của nó Bởi vì cô ấy đã phá hủy hoàn toàn giống loài hắn trong một đêm kinh khủng vào 2000 năm trước. Ẩn sau cặp kính dâm phản chiếu úp sát quanh mắt, đôi mắt sinh vật này chứa đầy những giọt lệ không màu nhớp nháp. Và nó thề rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra với Machiavelli và Flamen, lần này nó phải trả cho bằng được mối thù với bóng tối. Đi, không chạy, Ska thắt ra lệnh, Sangerman dẫn đầu, Sophie và George ở giữa. Tôi sẽ đi cuối cùng. Giọng của Skepti không có gì phải bàn cãi. Họ lao qua chiếc cầu và rẽ phải lên đại lộ để New York. Một loạt rẽ trái và phải đưa họ đến một con phố ngang trật hẹp. Trời vẫn còn sớm và cả thành phố vẫn còn đang chìm trong bóng tối. Nhiệt độ rơi xuống đột ngột và cặp sinh đôi để ý ngay rằng những ngón tay trong bàn tay trái của Saint-Germain đang từ từ chạm nhẹ lên bức tường dơ bẩn để lại những tàn lửa đằng sau nó. Sophie cầu mày lựa chọn trong ký ức cô, ký ức của bà phù thủy Endor. Cô tự nhắc mình những gì liên quan đến Saint-Germain. Cô bắt gặp cậu em trai đang nhìn xéo qua cô và những mày hỏi trong sự im lặng. Đôi mắt chị ánh bạc lên Chỉ một loáng Cậu nói Sophie lướt lui về Scathat Đang theo đằng sau Rồi nhìn người đàn ông trong chiếc áo măng tô bằng da Cô nghĩ cả hai đều vượt khỏi tầm nghe Chị vừa cố nhớ lại những gì chị đã biết Cô lắc đầu Những gì bà phù thủy biết về Saint-Germain Những gì về ông ấy Chốt hỏi Em chưa bao giờ nghe nói đến ông ấy Ông ấy là một nhà giả kim người Pháp nổi tiếng thì thẩm và cùng với Flamen có lẽ là một trong những người đàn ông bí ẩn nhất trong lịch sử ông ấy có phải là người không rốt tự hỏi thành tiếng nhưng Sophie ém xuống ông ấy không phải là một eo hay thế hệ kế tiếp ông ấy là con người ngày cả bà phù Thủy cũng không biết nhiều về ông ấy mà gặp ông ấy lần đầu tiên ởơ Đôn vào năm 1740 ngày lập tức bà biết ông ấy là người bất tử và ông ấy đã thừa nhận mình đã khám phá ra bí mật của sự bất tử khi đang theo học với Nicholas Flamen Câu lắc đầu thật mạnh Nhưng chị không nghĩ bà phù thủy chịu tin như vậy Ông ấy bảo với bà ấy rằng trong khi du hành đến Tibet ông ấy đã hoàn thiện công thức bất tử mà không cần làm mới lại mỗi tháng Nhưng khi bà ấy hỏi xin ông ấy một bản sao ông ấy nói đã làm mất rồi Rõ ràng ông ấy nói mọi ngôn ngữ trên thế giới này rất trôi chảy Ông ấy là một nhà soạn nhạc tài hoa và là một nhà đá quý nổi tiếng. Đôi mắt cô lại lung linh ánh bạc ngay lúc ký ức nhỏa đi. Và bà vụ thủy không thích hoặc không tin tưởng ông ấy. Vậy chúng ta cũng không nên. George thì thầm thật nhanh. Sophie gật đầu đồng ý. Nhưng Nicolas thích ông ấy và rõ ràng là rất tin tưởng. Cô nói chậm rãi Tại sao nhỉ? Về mặt George đánh lại. Em đã từng nói với chị lúc nãy rồi, em nghĩ chúng ta không nên tin tưởng vào Nicholas Flamen, ông ta có cái gì đó không đúng, em đoán chắc. Sophie nén phản ứng của mình lại và nhìn đi chỗ khác, cô biết tại sao George lại cáo giận nhà giả Kim, em trai ganh tị năng lượng được đánh thức của cô, và cô biết cậu đổ lỗi cho Flamen đã đặt cô vào tình trạng nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sai. Còn phố ngang chật hẹp dẫn lên tới một con đường rộng rãi nhiều cây xanh. Dù trời vẫn còn quá sớm, không thể là giờ cao điểm, nhưng màn trình diễn pháo hoa quanh tắp FN đã làm giao thông trong khu vực nghẹt cứng. Bầu không khí om sỏm đầy tiếng còi xe và tiếng kêu la của những chiếc còi cảnh sát. Một chiếc xe chữa cháy bị mắc dính trong vụ kẹt xe. Tiếng riêng rỉ của nó cứ tiếp tục cất cao rồi hạ nhỏ xuống, dù không có lối nào cho nó đi được. Saint-Germain vừa sải chân băng qua đường Không nhìn sang trái Cũng không nhìn sang phải Vừa rút trong túi ra chiếc điện thoại di động màu đen thanh mảnh Ông búng tay mở nó Và bấm phím gọi nhanh Rồi ông nói một thứ tiếng Pháp liến thoáng Ông đang gọi giúp đỡ ạ Sophie hỏi Vừa khi ông ta đóng điện thoại Saint-Germain lắc đầu Đặt bữa, tôi đói rũ ra rồi Ông ta trợt triễng ngón tay cái ra sau lưng Theo hướng tháp Eiffel Vẫn đang phun pháo hoa Làm ra mấy thứ như vậy Nếu bạn tha thứ cho sự chơi chữ Đốt rất nhiều năng lượng Sophie gật đầu Bây giờ mới hiểu dạ giải cô từng rơi ủng ủc Vì đói Khi cô tạo ra xương mù Scathat bắt kịp cặp sinh đôi Và bước xéo với Sophie khi họ vội vã Đi ngang qua nhà thờ American Cathedral Tôi không nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi Cô nói Nghe có vẻ ngạc nhiên Tôi cho rằng Machiavelli phải cho người theo sau chúng ta chứ Cô cọ sát cạnh ngón tay vào môi dưới, nhai những chỗ móng không đều của mình. Sophie tự động hất bàn tay Skathat ra khỏi miệng. Đừng cắn móng tay. Skathat chấp mắt ngạc nhiên, rồi tự ý thức thả tay xuống. Một thói quen cũ, cô lầm bầm, một thói quen lâu đời. Bây giờ đến chuyện gì? George hỏi. Chúng ta ra khỏi những con phố này và nghỉ ngơi. Skathat nói dứt khoát. Chúng ta phải đi xa lắm không? Cô gọi với theo Saint-Germain vẫn đang dẫn đầu Một vài phút nữa Ông ta nói không quay lại Một trong những ngôi nhà phố nhỏ của tôi ở gần đây Ska thắt gật đầu Một khi đến được đó Chúng ta sẽ ẩn mình kín đáo cho tới khi Nicholas trở lại Nghỉ ngơi và thay quần áo Cô nhăn mũi và hướng về phía rốt Và còn tắm nữa Cô nói thêm một cách đầy ý nghĩa Đôi má chàng thanh niên ửng đỏ Ý chị nói là em bốc mùi hả? Cậu hỏi, vẻ bối rối, pha lẫn cáu bẩn. Sophie đặt tay lên cánh tay cậu em trai trước khi nữ chiến binh kịp trả lời. Chỉ một chút thôi, cô nói, tất cả chúng ta đều thế mà. George nhìn chỗ khác, hết bực bội rồi lại liếc sang Skathat. Em không thấy chị có mùi, cậu nói ngay. Không, cô nói, tôi không có tuyến mồ hôi, mạc rồng tiến hóa hơn loài người mà. Họ tiếp tục im lặng cho đến khi đường Pierre Charon mở ra lên đại lộ Champilie rộng rãi, đường phố chính của Paris. Họ có thể nhìn thấy khải hoàn môn phía bên phải. Xe cộ ở hai bên đường đứng lại hết. Những người tài xế đứng dọc theo xe của họ đang bàn tán sôi nổi, khoa tay mối chân lung tung. Mọi con mắt đều hướng về tháp Eiffel. Ông nghĩ chuyện này sẽ được đưa tin như thế nào? George nói, tháp Eiffel đột nhiên được phun pháo hoa. Saint-Germain liếc qua vai mình. Thật ra điều này không bất thường lắm. Ngọn tháp này thường được thắp sáng bằng pháo hoa vào đêm giao thừa hay ngày quốc khánh Pháp. Ví dụ vậy, tôi hình dung là người ta sẽ đưa tin rằng pháo hoa cho ngày quốc khánh vào tháng tới được tiến hành sớm. Ông ta nhìn lại và nhìn quanh. Nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Đừng nhìn. Sketty vọt miệng. Nhưng đã quá trễ cặp sinh đôi và xanh đã quay về hướng có tiếng kêu dơ kia dơ hai thanh niên đứng cạnh chiếc xe kẹt cứng của họ đang chỉ vào xanh dơ và la lớn tên ông ta cả hai đều mang quần jean áo thun và trông rất giống nhau với mái tóc láng o chảy ngược ra sau và cặp kính dâm to quá khổ bỏ mặc chiếc xe giữa đường họ lạc lách chạy xuyên qua đám xe cộ nằm yên Cả hai đang cầm vật gì đó trong tay mà George thấy giống như lưỡi dao dài và hẹp. Francie! Sketty gấp rút cảnh báo. Đôi tay cô ghi chặt thành nắm đấm. Cô tiến thẳng đến ngay lúc người thanh niên thứ nhất chạm đến Saint-Germain. Cho tôi! Quý vị! Saint-Germain quay về phía hai người thanh niên. Miệng cười. Dù cặp sinh đôi đang ở ngay đằng sau vẫn nhìn thấy những ngọn lửa màu xanh vàng nhảy múa qua những đầu ngón tay ông. Buổi hòa nhạc lớn đêm qua, người thanh niên thứ nhất nói không kịp thở, một kiểu tiếng Anh bằng giọng mạnh của tiếng Đức. Anh ta tháo kính râm và chìa bàn tay phải ra và chốt nhận ra vật mà cậu tưởng là con dao, không gì hơn là một cây viết lớn. "Tôi có thể có cơ hội xin một chữ ký không hả?" Những ngọn lửa trên ngón tay xanh Jerman nhấp nháy tan ra. "Tất nhiên." Ông nói, vui vẻ cười, giơ tay lấy cây viết và rút quyển sổ giấy lò xo so khỏi túi áo trong. Các bạn có đĩa mới chưa? Ông ta vừa nói vừa búng tay lật quyển sổ. Người thanh niên thứ hai đeo cặp kính y chang, kéo lên một chiếc iPod màu đỏ ra khỏi túi quần sau. Mới lấy được nó trên iTunes hôm qua. Anh ta trả lời cũng bằng chất giọng đặc biệt đó. Và đừng quên đặt mua đĩa DVD của buổi diễn hôm qua sẽ ra thị trường trong một tháng nữa. Có thêm nhiều cái rất hay, một hai bài hòa âm mới và phối âm tuyệt vời saint nói thêm trong lúc đăng ký tên bằng một nét cong bay bướm tinh vi và xé trang giấy ra khỏi cuốn sổ. Tôi rất thích tán gẫu. Các bạn, nhưng tôi đang vội. Cảm ơn vì đã dừng lại với tôi. Tôi rất cảm kích. Họ bắt tay nhanh và hai người thanh niên chạy vội về xe mình. Họ dơ tay đập vào nhau sau khi so sánh chữ ký vừa xin được. Với nụ cười nở rộng, Saint-Germain hít một hơi dài quay lại cặp sinh đôi. Đã nói với các bạn... Tôi nổi tiếng mà. Và ông nhanh chóng nổi tiếng vì cái chết của ông. Nếu chúng ta không ra khỏi con đường này được. Scathat nhắc nhở ông ta. Hoặc có thể chỉ là chết không thôi. Chúng ta ở ngay đây rồi. Xanh dơ mên lầm bầm. Ông ta dẫn họ băng ngang chăm Pila-i và xuống một con phố ngang. Rồi hụp người vào một con hẻm chật hẹp. Và lát sỏi có tưởng cao hai bên uốn éo quanh mặt lưng của tòa nhà. Ngừng giữa đường dẫn xuống một con hẻm nhỏ hơn Ông ta tra chìa khóa Vào một cánh cửa ẩn phẳng lì với bức tường Cánh cửa gỗ sứt mẻ Và đầy viết theo Nước sơn màu xanh lá cáo bẩn Chóc ra từng dài dài Để lộ mặt gỗ phồng rộp bên dưới Mùn và vụn gỗ rớt ra khỏi chân cửa Do cọ sát với nền đất Tôi có thể đề nghị Một cái cổng mới không Ska nói Đây là cái cổng mới sang cười nhanh Gỗ chỉ là ngụy trang Bên dưới nó là một lớp thép cứng Với một hệ thống 5 điểm then chết Ông ta lùi lại Để cặp sinh đôi đi trước ông ta qua lối vào Xin vào thoải mái Và muốn làm gì thúy thích Ông ta nói trịnh trọng Cặp sinh đôi bước tới trước Và hơi thất vọng trước những gì chúng thấy Đằng sau cánh cổng là một khoảng sân nhỏ Dẫn vào ngôi nhà 4 tầng Những bức tường bên trái và bên phải Lắp chấn song nhọn đầu Tách ngôi nhà ra khỏi hàng xóm Sophie và George mong chờ một cái gì đó kỳ lạ hoặc thậm chí là ấn tượng sâu sắc kia một bể nước cho chim tắm bằng đá khổng lồ và gớm quốc đặt ở chính giữa sân Nhưng thay vì là nước cái vũng lõm đó chứa đầy lá mục và những phần còn lại của mấy tổ chim tất cả cây trồng trong chậu trong giỏ đặt quanh và chính giữa cái vòi phun nước đều chết hoặc sắp chết cả bác làm vườn đi rồi Sang-zamin nói không chút bối rối Và tôi không thật sự giỏi lắm về việc trong cây cối Ông ta ngửa bàn tay phải lên và mở rộng ngón tay Mỗi ngón bùng cháy, nổ lốp bốp một ngọn lửa màu khác nhau Ông cười toe và ngọn lửa đầy màu sắc Nhuộm khuôn mặt ông thành những màng tối lung linh Không phải chuyên môn của tôi Scathat dừng lại trước cửa Nhìn lên nhìn xuống con hẻm nhỏ Nhường đầu qua một bên nghe ngóng Khi đã hài lòng là họ không bị theo dõi Cô mê đóng cánh cửa và xoay chìa khóa trong ổ. Những cái then chiếc trượt vào đúng chỗ với một đoạn mã đã được lập trình sẵn. "Làm sao chú Flammen tìm được chúng ta?" Jot hỏi, mặc dù cậu cảnh giác và sợ nhà già Kim, nhưng cậu cảm thấy hồi hộp hơn khi ở gần Senzemen. "Tôi đã đưa ông ta một chỉ dẫn nhỏ rồi," Senzemen giải thích. "Chú ấy sẽ không sao chứ?" Sophie hỏi Skathat. "Tôi chắc rằng ông ấy sẽ không sao," cô ta nói. Dù âm giọng và ánh mắt của cô không giấu được nỗi sợ hãi Vừa quay đi khỏi cửa Thì cô bỗng sững người Quài hàm rơi ra Hàm răng mặc rồng tự dưng Thật kinh khủng hiện rõ Cánh cửa của ngôi nhà tinh lình bật mở Và một hình dáng bước vào trong sân Lập tức luồng điện của Sophie Chiếu sáng rực ánh trắng bạc Cú sốc khiến cô xoay ngược vào cậu em trai Cũng làm bừng tỉnh luồng điện của cậu Viển quanh người cậu toàn ánh vàng và đồng Và khi cặp sinh đôi chạm vào nhau Ánh sáng từ hai luồng điện bạc và vàng của chúng sáng lóa mắt Chúng nghe ska thét lên Đó là âm thanh kinh khủng nhất chưa từng nghe bao giờ Tác phẩm Pháp Sư chương 16 Dừng lại Nicholas Flamen cứ chạy Sẽ phải lao xuống bến Khoai Branly Dừng lại nếu không tôi bắn Flamen biết cảnh sát sẽ không bắn Họ không thể Machiavelli không muốn ông ta suy xuyển gì Tiếng nện của giải da trên mặt đường bê tông Và tiếng len keng của vũ khí Giờ đã gần sát Và ông ta có thể nghe cả tiếng thở Của những người ruột đuổi Tiếng thở của Nicholas bắt đầu thở hồn hình nặng nề Và một cơn nhói lên Ở bên hông Ngay dưới bên cạnh sườn Công thức trong cuốn câu đếch giữ ông ta sống và khỏe mạnh Nhưng không cách gì giúp ông ta có thể vượt được viên cảnh sát này Rõ ràng là đang sung sức và được đào tạo cao cấp Nicolas Flamen dừng lại đột ngột đến nỗi Viên đội trưởng cảnh sát gần như đâm sầm vào ông Đứng yên, nhà già kim quay đầu ngoái nhìn ra đằng sau mình Viên cảnh sát rút khẩu súng đen xấu xí và giữ chặt nó bằng cả hai tay Đứng yên, dơ tay lên Nicholas chậm chậm quay người đối mặt với viên cảnh sát Rồi quyết định đi, rồi sao nữa Ông ta giữ dằn. Đằng sau cặp kính bảo hộ, người đàn ông chớp mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên. Tôi có đứng yên không? Hay là tôi có giơ tay lên không? Viên cảnh sát ra hiệu bằng báng súng và flamen dơ tay lên. Năm nhân viên rát nữa chạy đến. Họ vừa chỉa đủ loại vũ khí vào nhà giả kim vừa dàn thành một hàng dài cạnh viên đội trưởng của họ. Vẫn giữ hai tay dơ lên trời, ní có lớt chậm chậm quay đầu nhìn lại lần lượt từng người trong họ. Mặc đồng phục đen, mũ bảo hiểm Mũ trùng kín đầu cổ Và đeo cặp kính bảo hộ Trông họ như những con côn trùng Nằm xuống đất, nằm đi, nằm ngay đi Viên đội trưởng ra lệnh Đưa tay lên trời Nicholas chậm chạp, khịu gối xuống Giờ thì nằm xuống, úp mặt xuống Nhà giả kim nằm bẹp trên đường phố Paris Cảm ông chạm vào lề đường mắt lạnh Đầy sạn Giang cánh tay rộng ra Nicholas giang rộng tay Các viên cảnh sát ổi vị trí nhanh chóng vây tròn quanh ông, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách. Chúng tôi đã bắt được ông ấy. Viên đội trưởng nói vào micro đặt ngay trước môi anh ta. Thưa ngài, không ạ, chúng tôi không chạm vào ông ấy. Vâng, thưa ngài, ngay lập tức. Nicholas ước gì Perenel ở đây với ông giờ này, cô ấy sẽ biết phải làm gì. Nhưng nếu nữ phù thủy ở với ông thì ông đã không rơi vào tình trạng lộn xộn ngay từ nơi đầu tiên. Perenel là một chiến binh Bà thường dục ông đừng chạy Để sử dụng kiến thức về giả kim của ông Cùng với thuật phù thủy Và ma thuật của bà cả nửa thiên niên kỷ Mà chiến đấu với các eo đở đen tối như thế nào Bà muốn ông quy tụ Những người bất tử Những eo và thế hệ kế tiếp hỗ trợ loài người Và tiến hành một cuộc chiến tranh Chống lại các eo đen tối Đi và đồng loại của hắn Nhưng ông đã không thể Cả đời mình Ông đã chờ cặp sinh đôi được tiên báo trong cuốn cô đách Hai là một, một là tất cả. Trong đầu ông không có chút nghi ngờ nào là ông sẽ khám phá ra cặp sinh đôi. Những lời tiên tri trong cuốn câu đách không bao giờ sai. Nhưng như mọi cuốn sách khác, những lời của Braham không bao giờ rõ ràng và được viết bằng một loại chữ cổ hay ngôn ngữ đã bị quên lãng. Hai là một, một là tất cả. Sẽ đến lúc cuốn sách bị lấy đi. Và nữ hoàng của người sẽ liên minh với quạ. Rồi eo đỏ sẽ bước ra khỏi bóng tối. Và người bất tử phải huấn luyện cho người không bất tử, hai là một phải trở thành một là tất cả. Và Nicholas biết không gận chút bóng nghi ngờ rằng là ông là người bất tử được nói đến trong lời tiên tri. Người đàn ông với bản tay khoẩm đã nói với ông như vậy. Nửa thiên niên kỷ trước, Nicholas và Perenel Flamen đã đi khắp châu Âu để cố tìm hiểu cuốn sách bí ẩn có bìa và gáy đóng bằng kim loại kia. Cuối cùng, ở Tây Ban Nha, họ gặp được người đàn ông một tay, bí ẩn đã giúp họ diễn dịch những phần thay đổi không ngừng trong văn bản. Người đàn ông một tay đó tiết lộ rằng bí mật của cuộc sống vĩnh cửu luôn xuất hiện trong trang số 7 của cuốn Codex vào ngày trăng tròn. Trong khi công thức có thể biến đổi để thay đổi thành phần cấu tạo của các chất liệu bất kỳ lại chỉ xuất hiện trên trang 14. Khi người đàn ông một tay diễn dịch lời tiên tri thứ nhất, Ông ta đã nhìn vào Nicholas bằng đôi mắt đen như than Và đưa tay vỗ vào ngực ông bạn người Pháp Bằng bàn tay trái có hình móc câu của ông ta Nhà giả kim, đây là số phận của ông Ông ta thì thầm Những lời huyền bí sẽ cho rằng một ngày kia Flamen sẽ tìm thấy cặp sinh đôi Lời tiên tri không hé lộ rằng Ông sẽ phải nằm ra người trên đường phố paris bẩn Và những viên cảnh sát dũng mãnh Trang bị đầy đủ vũ khí vây quanh Flamen nhắm mắt và hít thở sâu Đè những ngón tay xòe xuống mặt đá Miễn cưỡng kéo dòng điện của mình lên Sợi tơ nhện năng lượng màu xanh chuối Mỏng dính rỉ ra khỏi đầu ngón tay ông Thấm vào đá Nicholas cảm thấy luồng năng lượng điện xoay tít của ông Cuộn xoáy Xoay qua lề đường Rồi thấm xuống lòng đất bên dưới Những sợi mảnh như tóc Uốn éo xuyên mặt đất Nhìn ngó mò mẫm Và rồi Cuối cùng, thấy những gì ông đang tìm kiếm, một khối sinh vật sống đông đúc lúc nhúc đang sôi sụp. Rồi, một biến đổi đơn giản được sử dụng, lý thuyết căn bản của thuật giả Kim tạo ra đường glucosa và fructosa, rồi kết hợp chúng với nhau bằng liên kết glucosid để tạo thành đường mía, sự sống quấy trộn, biến đổi thành sự ngọt ngào. Viên đội trưởng cảnh sát cất cao giọng giữ ông ta lại, lục xuất ông ta. Nicholas nghe tiếng chân đến gần của hai viên cảnh sát, mỗi người một bên, ngay trước mặt ông, ông thấy đôi bốt bằng da đen có đế dày bóng loá ngoài phong, và rồi bị phóng lớn do khoảng cách quá gần ngay mặt ông, Nicholas nhận ra những con kiến, nó bất ngờ xuất hiện khỏi vết nứt ở lẻ đường, cặp dâu vẫy vẫy, theo sau nó là con thứ hai, rồi con thứ ba. Nhà giả kim lấy hai ngón tay cái đẻ mạnh lên ngón thứ ba trong mỗi bàn tay và bật những ngón tay kêu tanh tách. Những đốm lửa nhỏ xíu mùi bạc hà, màu vàng chanh, xoay tròn trong không khí, bao phủ sáu nhân viên cảnh sát bằng những hạt năng lượng vô cùng nhỏ. Rồi ông biến những hạt ấy thành đường. Đột nhiên, lẻ đường quanh flamen hóa đen. Một đống kiến nhỏ xíu nhô lên từ dưới con đường, tràn lên khỏi các khe nứt trong đá. Như một thứ siro ngọt dày đặc Chúng lan khắp vệ đường Chảy lên những đôi giày bốt Trước khi tình lình cuộn lên Quanh chân các nhân viên cảnh sát Bao phủ họ bằng một đàn côn trùng dày đặc Trong chốc lát Những người đàn ông bị choáng váng đến bất động Quần áo và găng tay Vẫn còn bảo vệ họ thêm một chút nữa Rồi thì Một người giật nảy lên Đến một người khác Và lại một người khác Vì đàn kiến đã tìm được những khe hở nhỏ nhất trong quần áo của họ và lao vào bên trong, cù vào chân, cắn vào miệng. Những người đàn ông bắt đầu co giật, uôn éo. Quay lòng vòng, vỗ đập vào nhau, quăng ném vũ khí của họ đi, tháo găng tay ra, giật tung nón bảo hiểm, hất mắt kiến bảo vệ và nón trùm đầu tới ngang cổ, trong khi hàng ngàn con kiến bỏ nhung nhúc khắp người họ. Viên đội trưởng vừa nhìn chăm chăm vào người tù binh của họ. Lớp mẻn kiến dày nặng nề hoàn toàn chưa đụng chạm gì đến ông. Vừa ngồi dậy và khó chịu phủy mình trước khi guồng chân đứng lên. Viên đội trưởng cố trĩa súng vào người đàn ông, nhưng kiến đã bám lấy cổ tay anh ta, cù vào lòng bàn tay, cắn vào da thịt. Và anh ta muốn ra lệnh cho mọi người ngồi xuống. Nhưng có những con kiến bỏ lúc nhúc trên môi, và anh ta biết nếu mở miệng, chúng sẽ chui tọt vào bên trong. Vươn tay lên, gạt cái nón bảo hộ khỏi đầu. Anh ta lột luôn cây mũ trùm đầu tới ngang cổ và ném xuống đất. cong lưng lại vì bọn côn trùng đã bỏ lúc nhúc dọc xương sống. Anh ta trà bàn tay lên đầu và cảm thấy đánh bật được chục con kiến. Chúng rơi ngang qua mặt anh ta và anh ta nhắm nhìn mắt lại. Khi anh ta mở mắt ra lại, người tử binh đang đi về phía ga xe tàu lửa tại cầu Alma. Hai tay đút túi, già vẻ như không màng gì đến thế sự. Tác phẩm, Pháp Sư, chương 17 George cố mở mắt ra, những chấm đen nhảy múa trước mắt Và khi cậu đặt tay lên mặt Cậu có thể trông thấy thoáng một luồng điện vàng ánh kim của riêng cậu Vẫn còn rõ ràng quanh ra thịt cậu Đưa tay ra, cậu tìm bàn tay chị gái cậu và nắm lấy nó Cô siết nhẹ nhàng Và cậu quay sang nhìn đôi mắt nhấp nháy của cô mở lớn Chuyện gì vậy? Cậu lầm bẩm quá choáng và thậm chí chết lặng vì sợ Sophie lắc đầu, giống như một vụ nổ Em nghe Scathat hét lên, cậu nói thêm Và chị nghĩ chị còn thấy ai đó chạy ra khỏi nhà Cô thêm vào Cả hai quay người lại nhìn ngôi nhà phố Scathat đang đứng trước cửa Cánh tay cô ôm trầm một cô gái trẻ Giữ thật chặt, xoay tròn cô ấy một vòng Cả hai người con gái cười lớn và kêu rẽ lên mừng rỡ Là hét lên với nhau Bằng từ tiếng Pháp liến thoáng, em đoán họ quen nhau. George nói, cặp sinh đôi quay nhìn Comte đời xanh Saint-Germain đang đứng một bên, khoanh tay trước ngực, cười vui vẻ. Họ là bạn cũ, ông giải thích. Đã lâu, họ chưa gặp. Rất lâu rồi. Saint-Germain đằng hắng. John, ông ta lịch sự nói. Hai cô gái rời nhau ra, và cô gái mà ông ta gọi là John quay lại nhìn Saint-Germain. Đầu cô ấy nghiêng một góc nhìn diễu cợt Không thể đoán tuổi cô ấy được Mặc chiếc quần jean và áo thun trắng Cô cao khoảng Sophie Mảnh mai một cách gần như không tự nhiên Làn da nâu sậm và hoàn hảo Làm nổi bật đôi mắt màu xám thật to Mái tóc nâu vàng cắt kiểu con trai Cô gạt những giọt nước mắt trên gò má Bằng một cử động lòng bàn tay thật nhanh Francis Cô hỏi Và đây là những vị khách của chúng ta Vẫn nắm tay Skathat, cô gái trẻ bước lại gần Sophie hơn. Khi cô gái đến gần, Sophie cảm thấy một sức ép bất ngờ trong bầu không khí quen họ. Như thể có một sức mạnh vô hình đang đẩy cô ra sau. Và rồi, đột nhiên, luồng điện bạc lấp lánh quanh cô và không khí tràn ngập mùi hương vani ngọt ngào. George túm lấy cánh tay chị gái và luồng điện của cậu lỗ bốp sáng lên, thêm mùi hương cam tỏa quyện không khí. Sophie, George, Saint-Germain mở lời. Mùi thơm hoa oải hương ngọt ngào đập đặc Đầy khoảng sân Khi một luồng điện bạc xỉ xèo lớn lên Quanh cô gái trẻ tóc ngắn Nó cứng lại và đông đặc Như kim loại và phản chiếu Tự đúc thành giáp che ngực Giáp che ống chân Căng tay Và giày bốt Trước khi cuối cùng đông cứng lại Thành một bộ đồ chiến binh Thời trung cổ hoàn hảo Xin giới thiệu vợ tôi Joan Vợ ông Skepti kêu rẽ lên Choáng váng Người mà các bạn mà lịch sử gọi là trang ác. Bữa ăn sáng được dọn ra trên một chiếc bàn gỗ dài đánh vét ni đặt trong bếp. Không khí sức nứt mùi bánh mì mới ra lò và cà phê pha. Những chiếc đĩa đầy ấp trái cây tươi, bánh crepe và bánh nướng cùng với xúc xích và trứng chiên trong chảo đặt trên bếp lò bằng sắt lỗi thời. Dạ dày George bắt đầu sôi lên ngay khi cậu bước vào phòng và nhìn thấy thức ăn. Miệng cậu đầy nước bọt Nhắc nhở cậu Này đã là rất lâu rồi cậu chưa ăn Cậu chỉ kịp uống một vài hớp sô-cô-la nóng Ở tiệm cà phê trước khi cảnh sát đến Ăn đi, ăn đi Saint-Germain nói Tum lấy một cái đĩa trong tay Và một cái bánh sừng bò lớn bên tay kia Ông ta cắn vào bột Làm rơi ra những mảnh vỏ mỏng tang Trên sàn lát gạch vuông Các bạn phải đói ngấu ra rồi chứ Sophie tựa sát em trai em lấy cho chị ít thức ăn được không? Chị muốn nói chuyện với Joan Cần hỏi cô ấy vài thứ Rốt liếc nhanh cô gái trông khá trẻ Đang kéo những chiếc tách ra khỏi máy rửa chén bát Mái tóc cắt ngắn làm người ta không thể đoán được tuổi của cô Chị có nghĩ rằng cô ấy đích thực là Joan Art không? Sophie xiết cánh tay em mình Sau tất cả những gì chúng ta nhìn thấy Em nghĩ sao? Cô gật đầu về phía bàn ăn Chị chỉ muốn trái cây và ngũ cốc. Không xúc xích, không trứng. Cậu ngạc nhiên hỏi. Cô chị gái của cậu chính là người duy nhất mà cậu biết có thể ăn nhiều xúc xích hơn cả cậu. Không. Cô câu mày. Đôi mắt xanh nhòa đi. Thật buồn cười. Nhưng chỉ mới nghĩ đến việc ăn thịt thôi đã làm chị muốn ói. Cô chụp lấy một cái bánh nướng và quay đi trước khi cậu có ý kiến gì. Và tiến đến gần Joanne đang rót cà phê vào một cái tách thủy tinh cao, cánh mũi Sophie nở ra. Cà phê Kona của Hawaii? Cô hỏi. Đôi mắt xám của Joan nhấp nháy đầy vẻ ngạc nhiên và cô cúi đầu xuống. Thật ấn tượng. Sophie cười nhún vai. Em làm việc trong một tiệm bán cà phê nhận biết mùi Kona bất cứ nơi đâu. Tôi yêu thích nó khi chúng tôi ở Hawaii. Joan nói. Cô nói tiếng Anh pha một chút giọng Mỹ. Tôi phải giữ nó bằng một phương pháp đặc biệt. Em thích mùi, ghét vị, đắng quá. Joanne nhấp một chút cà phê. Tôi cược là em không đến đây để bàn về cà phê đấy chứ. Sophie lắc đầu. Không, em không định vậy. Em chỉ... Cô ngừng lại. Cô chỉ vừa mới gặp người phụ nữ này. Xong cô lại định hỏi cô ấy một câu vô cùng riêng tư. Em có thể hỏi chị một chút được không? Cô nói nhanh, bất cứ gì, John nói một cách chân thành và Sophie tin cô. Cô bé hít vào và lời cô tuôn ra gấp gáp. Có lần, Ska nói với em chị là người cuối cùng có luồng điện bạc thuần khiết. Đó là lý do tại sao luồng điện của em phản ứng lại với luồng điện của tôi. John nói, bọc cá hai bàn tay quanh chiếc tách và nhìn chăm chăm vào cô gái qua vảnh tách. Tôi xin lỗi. Luồng điện của tôi làm luồng điện của em bị quá tải Tôi có thể dạy em làm sao để ngăn việc này không xảy ra nữa Cô mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều Dù cơ hội gặp một luồng điện bạc thuần khiết khác trong đời em Làm mỏng manh đến mức khó tin được Sophie hồi hộp gặp miếng bánh nướng nhân dâu dại Chị bỏ qua cho em Nhưng chị có phải đúng là Đúng là doan ác Chính là doan ác không Đúng Tôi đích thực là Joan de Arc, cô gái hơi cúi mình, La Pucelle, chính nữ xứ Oland, xin được phục vụ. Nhưng em nghĩ... ý em là... em luôn đọc thấy chị đã chết. Joan hạ đầu xuống và mỉm cười. scath đã cứu tôi. Cô đưa cánh tay ra chạm vào Sophie và ngay lập tức những hình ảnh lung linh nhảy múa trước mắt cô. Ska thát trên lưng một cơn ngựa đen khổng lồ, mình mặc áo giáp trắng và đen, tay nắm hai thanh gươm sáng chói Bóng tối đã một tay chiến đấu mở đường xuyên qua đám đông tụ hội lại xem tôi bị hành quyết. Không ai có thể kháng cự lại cô. Trong sự hoảng loạn, lộn xộn và rối loạn đó, cô chụp lấy tôi chạy thoát ngay trước mũi những người hành hình tôi. Những hình ảnh chớp lóa trong đầu Sophie. John, mặc quần áo rách tả tơi và cháy xém, đang bám vào Skathat khi nữ chiến binh đang một tay điều khiển con ngựa trong bộ áo giáp đen vượt qua đám đông hoảng loạn. Những thanh gươm sáng chói trong tay kia đang vạch đường cho họ đi. Tất nhiên, mọi người phải nói rằng họ nhìn thấy Joan chết. Sketty nói, tham gia vào với họ. Cẩn thận lạng mỏng trái thơm thành những khoanh gọn gàng bằng một con dao quắm. Không ai... Cả người Anh lẫn người Pháp muốn thừa nhận rằng Trinh nữ Sư Olen đã bị bắt cóc mất tiêu ngay trước mũi mình. Có lẽ có đến 500 hiệp sĩ trang bị vũ khí hạng nặng đã được cứu bởi một nữ chiến binh đơn lẻ Joan đưa tay lấy một miếng thơm từ những ngón tay của Scathat và thảy nó vào miệng. Skepti đưa tôi đến với Nicholas và Perenel. Cô tiếp tục, họ đã cho tôi chỗ chú, đã chăm sóc tôi. Tôi bị thương trên đường trốn chạy và bị yếu đi trong nhiều tháng bị giam cầm. Nhưng dù có sự quan tâm tốt nhất của Nicholas, tôi hẳn sẽ chết mất nếu không có Scotty. Cô dơ tay và xiết chặt tay cô bạn một lần nữa. Dường như không chú ý đến những giọt lệ rơi trên má mình. Joan mất nhiều máu lắm, Scathat nói. Mặc những gì Nicholas và Perenel làm, cô ấy vẫn không khá hơn. Vì thế, Nicholas tiến hành một trong những việc truyền máu đầu tiên chưa bao giờ có Máu của ai? Sophie bắt đầu hỏi Cho tới khi cậu trượt nhận ra là cậu biết câu trả lời Máu của chị? Máu macaron của Skathat đã cứu tôi Và cũng giúp tôi sống Đã làm tôi thành bất tử John cười toe Sophie để ý thấy răng cô bình thường Không nhọn như Skatty mày thầy không có phản ứng phụ của ma rồng dẫu sao thì tôi là người ăn chay. Cô nói thêm, đã qua vài thế kỷ rồi. Và cô đã lập gia đình. Scathat nói như mục tội, chuyện đó xảy ra hồi nào và như thế nào, sao cô không mời tôi? Cô hỏi dồn một hơi. Chúng tôi lấy nhau 4 năm trước tại bãi biển Hoàng Hôn ở Hawaii, tất nhiên là vào lúc mặt trời mọc. Chúng tôi đã tìm cô khắp nơi ngay sau khi chúng tôi quyết định. John nói nhanh, tôi thật sự muốn cô có ở đó. Tôi muốn cô làm phù dâu danh dự cho tôi. Đôi mắt xanh của Skepti nhíu lại hồi tưởng. Bốn năm trước, tôi nghĩ tôi đã ở Nepal đang truy đuổi tay lừa đảo Negun. Một tên người tuyết kinh tởm. Cô nói thêm khi nhìn thấy Sophie và John ngây mắt ra nhìn. Chúng tôi không có cách gì liên lạc với cô. Điện thoại di động của cô không làm việc Thư điện tử bị trả lại báo rằng hộp thư của cô đầy rồi